phần 12 ra cửa trình tam đào ra tới đưa nàng, nàng lặng lẽ nói tam tỷ không phải ta nói ngươi người này ai có thể không tư tâm ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình tìm một cái phổ độ chúng sinh Bồ Tát đương nam nhân ta tam tỷ phù không phải thánh nhân, hắn có thể đối với ngươi hảo không đem hai nhà đầu đuổi ra đi liền không tồi về sau a ngươi nhận đến chú ý điểm phương thức phương pháp không cần lại làm trò hai cái nhà đầu mặt nhi cãi nhau, ân, ta đã biết trình tam đào gật, đầu Trình tứ mai lại trộm đưa cho nàng 10 đồng tiền, ngươi cầm có cái gì thích hợp mua điểm, đừng quá khuất chính mình Bốn mai, ta chỗ nào có thể muốn ngươi tiền, ngươi hiện tại trình tam đào đỏ vành mắt, chối từ tam tỷ, cầm đi, ta nơi này còn có đâu, ngươi yên tâm ngươi tứ mụi ta cũng không phải là tùy tiện là có thể bị đá đảo người, ta có biện pháp nàng cường đem tiền đưa cho tam đào cưỡi lên xe liền đi tứ mụi, ngươi trên đường thêm tiểu tâm nào phía sau trình tam đào kêu trong thanh âm hỗn loạn khóc nức nở. Trình Tử Mai nghe được trong lòng khó chịu, nữ nhân không dễ à? Ai? Đến quê nhà cung Tiêu xã còn Hương Tử xe đạp. Trình Tử Mai xách theo đồ vật phải về thôn. Trình Ái Hương đưa cho nàng một cái phong thư, thần thần bí bí mà nói, bốn mai, ngươi mấy ngày hôm trước ương ta tra đồ vật, ta đều tra được. Cái này bên trong chính là. Trên đường trở về, Trình Tử Mai mở ra Hương Tử cho nàng cái kia phong thư, nhìn một chút bên trong biên lai like gì đó, còn có một. Trương giấy, trên giấy viết một ít việc nhi, nàng nhìn khóe miệng liền sẹt qua một mạc cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi vì đạt tới mục đích, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a đem phong thư trang hảo, nàng liền mâu chân vào thôn, trở lại nhà mẹ đẻ trong viện, quân bảo đang ở cô gái chơi, nhìn đến nàng tiến vào, cô gái o một tiếng khóc lóc liền bông nàng trong lòng ngực, cô gái, sao lạp, khóc gì, nàng kinh ngạc, xem quân bảo. Quân bảo thở phì phì mà nói Cô gái cô cô tới Nói là muốn tìm Ngươi tính sổ Còn muốn cướp cô gái đi Bị ta cầm sẵn đuổi ra đi Làm hảo Quân bảo Về sau ai tới ra ra nải nải ra quấy rối Ngươi đều không cần khách khí Trình tử mai lời này có điểm suối dục hại tử phạm sai lầm Nhưng đối với những cái đó chẳng biết xấu hổ Khi dễ tới cửa tới Chẳng lẽ nàng có thể cùng quân bảo nói người tới đánh ngươi má phải Ngươi lại đem má trái cho nàng đánh Nàng đời trước ủy khuất cầu toàn quáng cuối cùng rơi vào một cái cái gì kết quả? Này một đời, nàng tuyệt, không tái phạm ngốc, nhất định phải dùng hết toàn lực tới che chở người nhà, cùng những cái đó không biết xấu hổ đâu. Trình tiểu cần tới làm ẩm ủy cái gì? Nàng còn không phải treo kia một trăm nhiều đồng tiền sao? Tưởng bỡ, đó là ta trình tứ mai một phân một mao kiếm ra tới, cùng các ngươi có quan hệ gì? Trình tứ mai hống hảo cô gái, vào nhà lại nhìn đến phan lão thái đang ngồi ở trên giường đất lau nước mắt đầu, bốn mai a, ta xem ta còn là đi năng nĩ ngươi nhị tỷ phu, hắn đông bắc có thân, thích, ngươi bôn đông bắc đi, lưu lại nơi này, nhà bọn họ người là sẽ không ngừng nghỉ, ngươi nói, ngươi cùng cô gái nhưng làm sao a? mẹ, ngài đừng khổ sở, ta chỗ nào cũng không đi, chuyện này đâu, ngươi không cần phải xen vào, ta có thể xử lý. Nói, nàng liền đem bao bao cởi bỏ, từ bên trong lấy ra hai bình dự một bao đào tô trái cây, mẹ, cái này cấp ngụ thúc, dư lại, ngươi lưu trữ cùng quân bảo ăn, ai nha, ngươi nói một chút, ngươi đứa con gái này, ngươi sao loạn tiêu tiền a không, năm không tiếc, ngươi mua này đó quý trọng đồ vật làm gì a Phan Lão Thái vừa thấy liền nóng nảy, mẹ, ngài liền nghe ta, làm ngươi ăn, ngươi liền ăn, tiền ta có, trình tứ mai dũng cảm mà vỗ vỗ bộ ngực. Ta có năng lực dưỡng ngươi cùng cha, còn có quân bảo cùng cô gái. Ai, được rồi đi, một nữ nhân ra có bao nhiêu đại năng đại A, bốn mai A, nghe mẹ một câu khuyên, nếu ngươi cùng trình đại tráng ly, vẫn là lại đi một bước đi, tìm cái hảo nam nhân giúp ngươi dưỡng cô gái, ngươi đâu, cũng không như vậy vất vả. Hảo nam nhân, có A, chính là Lý Lộ Sinh. Trình tứ mai nhớ tới Lý Lộ Sinh giảng dị khuôn mặt, thầm nghĩ, Lộ Sinh, chờ ta mu tới rồi kiếm tiền chiêu số, liền đi tìm ngươi. Nàng sách theo một bao đào to đi ra ngoài, mẹ, ta mang cô gái đi rồi, ngày mai cái sáng sớm trở về, ai nha, bốn mai, ngươi đừng trở lại, ngươi liền ở Đông Sơn đợi đi, trình tiểu cần lại đến nháo, thấy không ngươi, nàng cũng không thể như thế nào. Phan lão thái điểm chân nhỏ đuổi theo Ramon tới, hô, một giọng nói. Trình tứ mai quay đầu lại hướng về phía nàng xua xua tay, chưa nói trở về cũng chưa nói không trở lại, dẫn tới phan lão thái một trận thở dài, là ta không hảo a, liền đứa con trai cũng không sinh hạ, bằng không có nhi tử che trở bốn mai, trình ra bọn họ cũng không dám như vậy, kêu ngạo a, là ta sai, đều là ta sai a. Nãy, ngài đừng lo lắng, ngày mai cái nàng lại đến, ta còn lấy sẻn chập nàng. Quân bảo giòn xin đìa kêu, ngươi nhận thôi đi, tiểu tổ tông, ngươi cho ta hảo sinh. Ngừng nghĩ, Phan Lão Thái cao cao mà vung tay lên, muốn đánh quân bảo, nhưng rồi lại thấp thấp mà rơi xuống, chỉ ở hài tử đầu vai chụp hạ, chỗ nào bỏ được đánh A, đều là số khổ hài tử. Nhưng mặc cho Phan Lão Thái lại như thế nào lo lắng, muốn tới vẫn là sớm muộn gì đến tới, ngày hôm sau sáng sớm, Trình Tiểu Cần liền tới rồi, mang giày cao gót lọc cọc mà dẫm đến trong viện đường lát đá bạch bạch vang, vào cửa liền kêu, Trình Tứ Mai, ngươi đi ra cho ta, hai ta có chướng không tính đâu. Trương. 14 mất mặt ai nha, này không phải thông ra cô nương sao, mau trong phòng ngồi, phan lão thái nghe thanh nhi ra tới, đầy mặt tươi cười, rủi tay liền phải kéo Trình Tiểu Cần vào nhà, lại bị Trình Tiểu Cần một phen đẩy ra, ngươi thiếu tới này bộ, nhà ai cùng các ngươi là thông ra, ta đại ca đã cùng Trình Tứ Mai ly hôn, chúng ta hai nhà gì cũng không phải, ta hôm nay cái tới đâu chính là tìm Trình Tứ Mai, nàng cuốn đi nhà ta tiền tài, còn tưởng sống yên ổn sao, Trình Tứ Mai, ngươi nhanh lên, Đi ra cho ta, bằng không, bằng không ngươi như thế nào? Trình Tiểu Cần, ngươi tốt xấu cũng coi như là thường quá sơ chung, sao đọc sách đều đọc đến trong bụng chó đi? Ta cùng Trình Đại Trắng đều ly hôn, hắn không động tỉnh, ngươi chạy nơi này la lên hét súng làm gì? Ta cúng đi nhà ngươi cái gì tiền? Những cái đó đều là ta kiếm, cùng các ngươi ra không quan hệ. Trình Tứ Mai khi nói chuyện liền vào sân, nàng kêu lên quân bảo, cho hắn mấy khối đường, quân bảo, ngươi mang cô gái đi bên ngoài. Chơi đi! Không, ta không đi, ta chờ lấy sẵn chụp nàng Trình quân bảo lúc này Cũng liền 11 tuổi Vóc dáng có 1m34 như vậy Cái cảnh nhi, nói chuyện vẫn là tính trẻ con Nhưng ánh mắt lại là hung ba ba Nghiêng đầu liếc xéo trên tiểu cận Đem nàng chừng đến đáy lòng phát mau ngượng ngùng nhiên, tiểu tử thúi Ngươi nhìn cái gì mà nhìn Không giáo dưỡng ngoạn ý Đúng vậy, ngươi có giáo dưỡng Ngươi nhưng có giáo dưỡng Một cái đại cô nương ở trong thành làm bậy Trở lại, trong thôn hoành hành Trình Tiểu Cần, ta thật là không rõ, nhà các ngươi người đều sao hồi sự, chẳng lẽ liền không một người biết cái gì kêu liêm sĩ. Trình Tứ Mai nói, liền từ trong túi đem hôm qua cái hương tử cho nàng cái kia phong thư lấy ra tới, nàng liền biết Trình Tiểu Cần không phải cái thiện tra nhi, nhưng nàng cũng biết nàng uy hiếp ở đâu, cho nên, trọng sinh sau đi trước lấy hương tử làm một sự kiện, chuyện này nhi chính là chuyên môn chờ chị Trình Tiểu Cần. Ngươi, ngươi thiếu vù, hãm ta, ta sao liền ở trong thành làm bậy? Trình Tử Mai, ngươi đây là ngậm máu phun người. Hôm nay cái ngươi không lấy ra chứng cứ tới, ta liền đi cáo ngươi. Lời này cũng là Trình Tiểu Cần bị kích tướng, lời nói đuổi lời nói liền nói đến nơi đây. Bất quá nghe nàng này vừa nói, Trình Tử Mai liền vui vẻ. Trình Tiểu Cần, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi làm những chuyện này người khác cũng không biết a? Đây chính là ngươi muốn chứng cứ, ta thật lấy ra tới, là ngươi tự tìm, đừng lại ta. Nói, nàng liền đem phong thư mở ra. Từ bên trong lấy ra tới một chương giấy, này tờ giấy phía dưới là màu trắng, nhưng nhất đầu trên lại là một hàng màu đỏ thể chữ in, khang thành trung y viện, vừa thấy đến mấy chữ này, trình tiểu cần đôi mắt như là bị thứ gì cấp năng, nạn một cái giật mình, sắc mặt liền trở nên trắng, ngươi, trình tứ mai ngươi cầm ta đại ca toàn bộ tích tụ, còn không cho chúng ta tới muốn sao, đại ca ngươi tích tụ, ngươi trở về hỏi một chút trình đại trắng, hắn tích tụ đều, cho hồ ly tinh mua đồ vật, còn dư lại một chút sau Không nói ta cho hắn mua xìm y rạy vỡ Chính là ta cho ngươi ra lão tử lão nương mua ăn uống Còn có người trên chân này xong hát dày ra 55 khối Là ở trong thành bách hóa thương trường mua Ta khai tiền đi Này đó ta cũng chưa cùng các ngươi muốn tới Các ngươi còn không biết xấu hổ mà chạy đến nhà ta tới tính sổ Hảo A, nếu muốn tính Chúng ta liền dành mạch kỹ càng tỉ mỉ tính Nơi này có một trương giấy tờ Là ta cùng trình đại tráng Kết hôn sau cho các ngươi ra mỗi người mua đồ vật tiêu phí, tổng cộng là 300 khối, lấy về đi theo ngươi lão tử lão nương nói nói, vì thời điểm còn tiền. Trình tứ mai đem một chương giấy ném ở trình tiểu cần trước mặt. Trình tiểu cần thẹn quá thành giận, nàng là tới đòi tiền A, lại không nghĩ rằng bị trình tứ mai nữ nhân này cấp trả đũa, ngược lại mắc nợ nàng. Xả quá kia tờ giấy, nàng liền xé cái dập nát, trình tứ mai, ta làm ngươi đòi tiền, ta cho ngươi xé, xem ngươi đi đâu nhi đòi tiền. Ha ha, Trình Tiểu Cần, ngươi cũng coi như có đầu óc. Ngươi không nghĩ, ta nếu là không lưu cái đế nhi, có thể đem này chương cho ngươi sao? Nói, nàng lại lấy ra tới một chương. Trình Tiểu Cần mặt đều tái rồi. Nàng hận không thể lúc này liền nhào qua đi, đem Trình Tứ Mai cấp xe nát, nhưng nàng chân chính kiên kỳ lại là Trình Tứ Mai trong tay cầm cái kia phong thư. Cái kia phong thư đồ vật nhất định cùng bệnh viện có quan hệ, là cái gì? Chẳng lẽ là, nàng cả người giật mình mà một chút, liền. Ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu là như vậy, kia nàng chính là muốn ném đại nhân. Này đây, nàng thở phì phì mà đối trình tứ mai nói, hôm nay cái, ngươi cần thiết cho ta tiền, bằng không chúng ta liền tìm người phân xử đi. Tìm người phân xử A, hạo A, người càng nhiều càng tốt, bên ngoài nhìn thím các bác gái, các ngươi đều đừng đại ở bên ngoài. Vào đi, ta cho các ngươi nhìn xem chúng ta thôn có một cái không kết hôn nữ, ở trong thành bệnh viện đều làm chút gì. Tấm tắc thật là vì có thể lưu trong thành tầng hết sức lực cái gì đều bỏ được a. trình tứ mai này một thét to thật là có mấy cái hàng xóm đàn bà vào được, mỗi người đều tò mò mà nhìn trình tứ mai, bốn mai a. chúng ta thôn ở trong thành bệnh viện công tác nhưng không người khác a. người nói chẳng lẽ là lời này nói liền đều đem ánh mắt nhìn về phía trình tiểu cần. trình tiểu cần thật là không nghĩ tới nàng bất quá mới một tháng không trở về, trình tứ mai liền thành tin nguyên bản nàng chính là mấy cây búa đều tập. Không ra một cái thí tới, chỉ cần nàng trở về, hỏi nàng muốn cái gì, nàng phải cấp A. Ngươi còn như vậy không khẩu bạch nha mà nói ta, ta liền phải, ngươi liền phải làm ta lấy chứng cứ, đúng hay không? Hảo đi, ta xem ngươi cũng chưa thấy quan tài chưa độ lễ, cái này đâu, ta liền trước cho ngươi xem xem, nói, Trình Tứ Mai liền đem một chương biên lai like đưa cho Trình Tiểu Cần. Trình Tiểu Cần nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận tới, bất quá nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trắng bệt như tờ giấy, môi rung rung, ngươi, ngươi sao tới thứ này kia chương đơn tử là bệnh viện sinh non phí dùng danh sách phía trên viết tên là trình tiểu cần ngươi đừng động ta sao tới chuyện này không xem như bôi nhỏ ngươi đi ngươi nếu là cảm thấy có thể chúng ta liền cho đại gia triển lãm triển lãm, tỉnh mọi người đều không hiểu biết ngươi vị này nóng lòng vào thành trong sạch đại cô nương trình tứ mai cười lạnh thầm nghĩ, các ngươi lão trình ra cũng thật là đủ không biết xấu hổ đương đại ca ở bên Ngoài tìm giả nữ nhân, đương mùi tự đâu, vì vào thành không từ thủ đoạn, cũng không biết các ngươi cha mẹ là sao giáo dục được các ngươi. Ngươi, khi dễ người, trình tiểu cần ôm đồn kia chương đơn tử, xoay người liền đi. Trình tiểu cần, ngươi đừng đi a ta còn có khác cái đồ vật chưa cho ngươi xem đâu, ngươi không nhìn a Trình tứ mai hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng biết thèn thùng, thật đúng là không dễ. Nhưng trình tiểu cần chỗ nào còn dám lại quay đầu lại a cột cột cột mà đi ra ngoài, đi. Tới cửa bị ngạch cửa cấp vướng một chút, suýt nửa quăng ngã ở đâu, nhưng thật ra dưới chân một oai, vặn cổ chân, đâu đến nạn ai nha một tiếng, nước mắt liền ra tới, nhưng kia cũng không dám lại trì hoãn, ra cửa khập khiển mà liền chạy. Phía sau là liên can lão nương nhóm cười vang, tiểu cần nào, ở nông thôn không có nhựa đường lộ, xuyên dày ra nhưng đến hảo tàu A. Hoa sen tẩu tử phun một ngụm, nhà đầu này tương lai xuất giá gả chồng, chính là khó lường, đến so nàng kia người đàn bà đanh. Đá nương còn lợi hại, Nàng đại ca thí cũng chưa dám đến nhân ra bốn mai trước mặt phóng một cái, nàng làm cho cùng 258 vạn dường như, không biết xấu hổ, cũng không phải là, ta sao xem nàng kia mông xoắn, cùng cái đại lão nương nhóm dường như, các ngươi nói nói, nhà đầu này ở trong thành không phải là, chu thím bình thường là cái thích cho nhân ra làm mai kéo thuyền, xem nữ tử rất là có một bộ, lời này nói, đại gia liền đem ánh mắt đều nhìn về phía trình tứ mai, trình tứ mai trong tay cầm. Phong thư rốt cuộc trang cái gì Các nàng cũng tò mò Thiếm đại nương nhóm Đều tan đi Ta phải giúp im nương giặt đồ đi Trình tứ mai nói Liền đem phong thư cúng đi Cúng đi trang trong túi đi Mọi người đều có điểm thất vọng Nhưng cũng không biện pháp Đành phải nói đi ra ngoài Bốn cô Bốn cô Ngươi thật lợi hại Quân bảo từ trong phòng chạy ra Khuôn mặt nhỏ hưng phấn Cùng nhặt bảo dường như Phần 13 ân đâu Bốn cô đánh lên ngươi tiểu thí thí Tới lợi hại hơn Ngươi muốn hay không thử xem Trình tứ mai cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái cùng Trình đại tráng ra ân ân oán oán theo cùng Trình tiểu cần này một đấu xem như hoàn toàn chấm dứt nàng tin tưởng Trình tiểu cần sẽ không như vậy không đầu óc lại đến nháo nàng phong thư còn trang Trình tiểu cần tặng lễ tìm trong thành bệnh viện bác sĩ khai ra tới Lâm lão bà tử bệnh nặng giả chẩn bệnh thư đâu bởi vì này chương giả chẩn bệnh thư Lâm lão bà tử đã hơn nửa năm không đi trên núi làm việc lấy không công điểm trong thôn ai không đỏ mắt. Nhưng đỏ mắt không biện pháp, tìm trong thành bác sĩ khai giả chứng minh loại sự tình này cũng không phải là người bình thường dám làm. Thật sự đêm này chương chứng minh lấy ra tới, bí thư chi bộ trình về bình không có khả năng tha lão trình ra, cho đến lúc này, lão trình ra gặp phải đã có thể không phải chỉ cần trình đại trắng trộm lương thực phạt tiền. Mẹ, ngươi dơ sim y đâu? Lấy tới ta đi tẩy, trình tử mai quay đầu xem phan lão thái, lại thấy nàng thẳng ngơ Ngác mà nhìn chính mình, bất giác kinh ngạc, mẹ, sao lạp? Bốn mai nào, ngươi, đều là lão trình ra đem ngươi bức cho biến thành như vậy, ô ô, trình đại tráng, ngươi cái ai ngàn đau a Phan lão thái khóc, nàng nguyên bản ngoan ngoãn nhẫn nại bốn khuê nữ trở nên như thế đanh đá, nàng đau lòng a Mẹ, trình tứ mai nhất thời không biết như thế nào giải thích, cũng liền đành phải mặc cho lão thái thái đêm chính mình biến hóa quy kết tới rồi trình đại tráng xuất quỷ thượng. Nàng thu thập vải, món xìm y, bưng chậu liền phải đi bờ sông, mới ra môn. Liền gặp gỡ vội vã tới rồi tiểu tức phụ tôn vân, bốn mai a ngươi nhận đừng đi giặt đồ, chạy nhanh đi tị tị ngươi gia trụ một ngày đi. Tẩu tử, ta làm gì muốn đi tị của ta ra a Trình tứ mai khó hiểu. Ai, ngươi nói lão trình ra nhà này không phải người, nghe nói hôm nay cưới trình diễm diễm, còn nói chuẩn bị muốn dựa theo đầu hôn tới làm, tống thẩm sáng dòi lễ liền phải sáu mươi sáu khối, còn có cái gì mà vàng biên đại dương gỗ, cái gì xấu Phô sáu cái, cái gì tân tức phụ trong ngoài ba tầng tầng nhà này không phải người, này không phải rõ ràng phải cho ngươi mách lẻo sao. Bốn Mai, ngươi nghe ta, đi ra ngoài trốn trốn, mắt không thấy tâm không phiền. Tôn Vân nói, liền hầm hờ mắng. tẩu tử, không có việc gì, ta cùng Trình Đại Tráng đã ly hôn, hắn cùng ta không quan hệ, ta đâu cũng lưu lại nơi này nhìn xem náo nhiệt. Dính dính không khí vui mừng. Trình Tứ Mai Vân đạm phong khinh mà nói một câu. Gì? Dính không khí vui mừng. Bốn. Mai, ngươi không phải, Tôn Vân tưởng nói, ngươi không phải đầu óc hỏng rồi đi. Nhưng nói còn chưa dứt lời, kia đầu liền truyền đến một trận la hét ầm ỉ, nghe thanh nhi chính là từ Trình Diễm Diễm ra phương hướng truyền đến, từ hô là có nữ nhân ở khóc, còn không ngừng một cái, sao hồi sự? Hôm nay cái không phải Trình Diễm Diễm phát hôn sao? Khóc gì? Tôn Vân cũng không màng đến khuyên trình tứ mai, lực chú ý đều bị này thông khóc kêu cấp hấp dẫn đi. Trương 15 cước tân nhân trình đại tráng ra. Liên ở trình tứ mai nhà mẹ đẻ đằng trước ngõ nhỏ để nhấc ra, muốn đi trình đại tráng ra, trình tứ mai nhà mẹ đẻ trước cửa này ngõ nhỏ là nhất định phải đi qua chi lộ. Trình tứ mai đem chậu đặt ở bên chân, lại ngẩng đầu lên, nơi xa liền cãi cọ ồn ào tới nhất ba người, này ban nhân kỳ thật nghiêm khắc tới nói hẳn là hai đám người, nhất ba người ở phía trước kéo, nhất ba người ở phía sau tấm, trung gian bị lăn lộn đến lại khóc lại kêu đúng là trình diễm diễm, nàng cũng không đổi tân y phục tóc. Rối tung, một bên gào khóc, một bên mắng trình đại tráng, làm cho cùng cái nữ quỷ dường như. Lâm lão bà tử ở phía trước chỉ huy nàng mấy cái nhi tử, kéo, đem nàng cho ta kéo ra đi, ta cũng không tin, người này đều là ta đại tráng, còn hoài ta đại tráng nhãi con, còn muốn cái gì lễ hỏi, muốn cái gì xấu phô xấu cái a, thật đương chính mình là hoa cúc đại quê nữ a. Lâm lão tao bà, ngươi nói gì? Nhà ta quê nữ không phải hoa cúc đại quê nữ, đó là bị ai cấp làm hại. Ngươi còn như vậy nói, ta, liền đi đồn công an cáo ngươi nhi tử cưỡng ràng, tống thẩm cùng nàng nhi tử còn có lão nhân ở phía sau tống nàng khuê nữ, không cho lão trình ra người đem trình diễm diễm lôi đi, hạo a ngươi đi cáo, làm ngươi cháu ngoại vừa ra tới liền không cha, ngươi đi cáo, ngươi không đi cáo, ngươi là ta sinh. Lâm lão bà tử lúc này cũng là bất cứ giá nào, bốn dĩ nàng còn trông cậy vào khuê nữ trình tiểu cần từ trình tứ mai nơi đó phải về tới điểm tiền, như thế nào cũng cấp trình diễm diễm kia đầu chuẩn. Bị chuẩn bị, ai biết, khuê nữ xuất sư bất lợi, chẳng những không muốn tới tiền, khuê nữ còn bực, lúc này đang ở trong nhà khóc đâu. Nàng không lễ hỏi cấp trình ngọc cường ra, tống lão bà tử liền không cho trình diễm diễm xuất giá. Nàng một hơi giận dữ, liền bất cứ giá nào ba cái nhi tử một cái lão nhân đi tới cửa đi đọt lấy. Nhà nàng người nhiều, Trình Diễm Diễm bên kia cũng chỉ một cái cha, một cái ca ca, tự nhiên là chế không được Trình đại tráng này huynh đệ ba bốn, cứ như vậy chật vật. Liền cái sim y cũng chưa đổi, đã bị tống sốt ra. Trình Diễm Diễm tức giận đến xã quá Trình Đại Tráng cánh tay liền cắn, cắn ra miệng máu đều, nhưng Trình Đại Tráng cố nén, không rên một tiếng, sắp ra cửa thời điểm, hắn lão nương chính là nói, Đại Tráng A, tuy rằng nương không vui ngươi cưới Trình Diễm Diễm kia hóa, nhưng lần này ngươi cùng chuyện của nàng nhi làm ầm ĩ ba dặm năm thôn không có không biết, ngươi hôm nay cái nếu là cưới không thành Trình Diễm Diễm, về sau cũng đừng tưởng cưới, vợ, ai cùng A. Trình Đại Tráng vừa nghe về sau khả năng không tức phù ngủ, kia chỗ nào hành a, cho nên liền ương hai cái đệ đệ một cái cha, đến Trình Diễm Diễm ra cướp tân nhân. Toàn thôn người đều xúc động, ngay cả cách vách trong thôn nghe được động tĩnh cũng tới không ít người, mọi người đều ôm cánh tay đứng ở hai bên, nhìn này hai nhà cùng sướng tùn dường như, lại kéo lại kéo, lại khóc lại mắng, biết nội tình đều thống thống khoái khoái mà mắng một câu, xứng đáng. Trình Tử Mai ở một bên, Đứng, Trình Diễm Diễm bọn họ trải qua nhà nàng cửa thời điểm, Trình Diễm Diễm liếc mắt một cái nhìn qua, thấy là nàng, tức khắc tiếng khóc liền lớn hơn nữa, Trình Đại Tráng, ngươi cái người chết, ngươi làm ta ở nàng trước mặt mất mặt, ta hận ngươi, ta muốn ăn ngươi thịt, uống lên ngươi huyết, ô ô, mẹ, ta không kết hôn, ta phải đi về, mẹ, cứu cứu ta, này khóc đến kia kêu một cái thê thảm a. cùng bị 18 cái nam nhân cùng nhau, luôn, dường như, lại cuối cùng cũng chỉ là đưa tới một thôn, là người chê cười. Từ Trình Diễm Diễm bị Trình Đại Trắng một nhà đoạt lại đi sâu. Trình Tứ Mai có một đoạn thời gian không hồi trong thôn, liền tính nàng không trở về. Về Trình Diễm Diễm cùng Trình Đại Trắng chuyện này cũng thật mau truyền tới nàng trong tai. Trong thôn tuy rằng không đem Trình Đại Trắng vặt đưa đồn công an, nhưng tịch thu hắn cấp Trình Diễm Diễm mua xe đạp tiện tay biểu, còn có mặt khác quý trọng đồ vật cũng đều bị Từ Trình Diễm Diễm ra lục soát ra tới trước đưa ra giải. Quyết Trung. Trình Đại Tráng cùng Trình Nhữ mới vừa còn nhận hạ 300 đồng tiền phạt tiền, trước giao một nửa, dư lại cuối năm trả hết. Liền này một nửa phạt tiền cũng đem Lão Trình ra làm cho gà bay chó sủa, Trình Nhữ mới vừa cùng Lâm Lão bà tử chỗ nào có tiền A. Trình Đại Tráng tiền đều tiêu xài hiểu rõ, không có biện pháp khiến cho Trình Kiến Thư cùng Trình Kiến định lấy. Cái này hai nhà tức phụ nhưng không làm, chạy đến Lâm Lão bà tử ra trong viện mắng 3 ngày, nói cái gì, ngươi không phải, muốn đi theo Đại Nhi tử thơm lây sao. Sao hiện tại dính không thượng Còn muốn liên lụy hai chúng ta không chiêu đại thấy A Này một hồi nháo A Toàn thôn đều đều bị sâu lưng nhạo bán Sau lại Thấy bọn họ lấy không ra một nửa phạt tiền tới Bí thư chi bộ trình về bình liền Phải đem trình đại tráng đưa quê nhà Đem trình diễm diễm dọa Ở nhà tuyệt thực buộc nàng lão cha lão nương đem cấp trình văn hộ Chuẩn bị cưới vợ 100 đồng tiền lấy ra tới Hơn nữa lão trình ra này đầu nhi mấy nhà Thấu ra tới 50 khối Xem như tốt xấu đem phạt tiền kết giao. Trình Đại chán là không cần bị trột tới, bất quá có người cũng nói, này một quăng bọn họ là qua, chờ xem cửa ải cuối năm đi, cửa ải cuối năm bọn họ lại đi chỗ nào chuyển dư lại 150 khối. Không cần phải nói, lão trình ra cái này năm là chỉ định quá không hảo, lão trình ra cuối năm như thế nào quá, trình tứ mai không biết, nhưng nàng lại là biết, đời trước bọn họ ở khi dễ chính mình sau quá tiêu giao nhật tử không có, đây cũng là nàng. Trong kế hoạch chuyện này, nếu trọng sinh, vậy đến ngoan hạ tâm tới, làm trình đại tráng đêm không nên lấy, không nên ăn đều nhổ ra, không cho hắn điểm giáo huấn hắn như thế nào biết có câu nói kêu, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống đâu. Trình tứ mai nhiều ít đối trình về bình xử lý chuyện này có điểm ý kiến, dựa theo trình đại tráng trộm lương thực chuyện này nghiêm trọng tính, hắn nên bị bắt lại, sau đó đi ngồi sổm nhà tù. Nhưng nàng cũng là có thể lý giải, làm bí thư. Chi bộ, trình về bình khẳng định suy xét chính là thôn thanh danh cùng hắn tiền đồ, này không gì đáng trách. Thôi thôi, xem ở ngủ thúc mặt mũi thượng, tìm chỗ khoan dung mà đồ lượng đi. Cho nên, nàng căn bản không để tới không trở về thôn, cũng là vì nàng không có thời gian, nàng cả ngày đều mang theo cô gái ở trong núi chuyển động đâu. Này cũng không phải là hạt chuyển động, cô gái phụ trách chảo châu chấu, nàng đâu, liền ở trong núi đào thảo dược, cái gì thảo dược đáng giá, nàng biết, kiếp, trước lý lộ sinh qua đời sau. Quốc gia tân chính sách xuống dưới, cho phép cá nhân buôn bán, nhận thầu thổ địa thời điểm, nàng đến trong thành làm công, gặp gỡ một cái lão trung y, lão trung y ở trong thành khai phòng khám, yêu cầu một ít sơn thảo dược, nàng liền sung phong nhận việc trở về đào, kết quả lão trung y thật vừa lòng, cùng nàng đến hạ trường kỳ cung cấp dược liệu hợp đồng, nàng bắt đầu không biết ngày đêm mà ở trong núi đào thảo dược, liền dựa vào này phân nghệ nghiệp, mới đêm hai. Cái quê nữ, hai cái tiểu tử đều kéo đi lớn, nàng đâu cũng không được, ở nàng hiện tại xem ra, nàng trước một đời chính là sống sờ sợ, sợ mệt chết. Này một đời, nàng muốn kiếm tiền dưỡng oa, càng muốn bảo dưỡng hảo tự mình, cho nên đào tới rồi tam thất, nàng cũng không toàn bộ đều phóng lên, mà là ngao tam thất thủy, chính mình uống, uống lên vật như vậy đối thân thể có chỗ lợi. Cường thân kiện thể, nàng chính mình thân thể hảo, mới có thể càng tốt đi nỗ lực làm thân nhân đi theo hảo, trạng vạn. Về đến nhà, đảo ra cô gái sách theo cái túi nhỏ, mấy trục chỉ châu chấu phóng trong nồi một tạc. Nói là tạc, kỳ thật chính là dùng hơi mỏng một tầng du, đem châu chấu ở đáy nồi chiên một chiên, cũng chỉ phan lão thái đưa tới nửa vài du, nhưng đến tỉnh điểm dùng. Xong việc như trình tứ mai lại liền chiên châu chấu chảo dầu gậy đẩy xào một mâm giả cọng hoa tỏi non. Này cọng hoa tỏi non cũng là ở trong núi phát hiện, so trong nhà loại cọng hoa tỏi non lá cây muốn hẹp tế một chút, bất quá tỏi mùi vị. rất nồng đậm Tối hôm qua, vì thiêu giường đất, trình tứ mai đem rau dài cấp băm tế, cùng thường chút ít mặt, bỏ thêm chút muối ăn, làm vài món thức ăn bánh bao, lấy nồi thường nhiệt, liền này cộng hoa tỏi non cùng nhau, hương vị đảo cũng không tồi. Cô gái đã sớm cầm chiên tốt châu chấu ở nơi đó ăn đâu, châu chấu là giàu có cao lòng trắng trứng. Đối với cô gái tới nói, vừa lúc bổ sung nàng sợ yêu cầu protein, nói đến xem như một loại không tồi dinh dưỡng phẩm, mấu chốt nhất không cần tiêu tiền. Vẫn là tiểu ra hỏa tự lực cánh sinh tự mình trảo, Xem nàng ăn như vậy hăng hái liền biết cảm giác thành tựu chàng đầy. Trình tứ mai mới vừa cầm chiếc đũa thường dường đất, Chuẩn bị ăn cơm, viện môn kẹo kẹt một thanh âm vang lên, Tiếp theo liền có người vào được, bốn mai, ai, giả sơn ca. Trình tứ mai nghe ra tới, là trình sơn tử. Nàng ánh mắt nhảy nhảy, hắn sao tới. Sau đó liền vội xuống đất, đang ở lúc này, Trình sơn tử liền đã vào nhà, bốn mai, ở nhà ăn cơm đâu. Dạ Sơn ca, ngươi không, ăn đi, cùng nhau ăn đi, nói, trình tứ mai liền vội vàng đi lấy chiếc đũa, không cần, bốn mai, ta cho ngươi lấy tới khối thịt mỡ, hôm nay cái ta đi quê nhà, chính đuổi kịp vương ra trang có người kết hôn làm hỷ sự, giết đầu heo, ta cấp trong thôn mua chút thịt mỡ trở về, cho ngươi lấy tới một khối, luyện luyện mỡ heo, cũng hảo xào rau. nói, hắn liền đem một khối to thịt mỡ đặt ở bề bếp biên chậu, Xem thịt mỡ nơi không nhỏ, có 3 4 cân bộ dáng, dựa theo thị trường, 1 cân thịt heo muốn 7 mao nhiều, thịt mỡ như thế nào cũng đến 4 mao tiền 1 cân, kia này 3 4 cân thịt mỡ phải hai khối tiền, lại còn có đến có phiếu thịt. Kỳ thật lại nói tiết đỉnh đỉnh không hảo làm cho chính là này phiếu thịt, đều là dựa theo tài khoản tiết kiệm phân xuống dưới, mỗi nhà mỗi hộ liền như vậy một chút, một năm xuống dưới, nhà ai cũng không dư thừa nhưng sự thật cố tình chính là như vậy tàn khốc Ngươi liền tính là trong tay có tiền nhưng không có phiếu giống nhau uổng phí gì cũng mua không được giả sơn ca ta đem tiền cho ngươi này phiếu phải từ từ ta đỉnh đầu không có tuy rằng biết trình sơn tử đây là cấp thôn mua thịt heo dùng không đến chính hắn vót tiêu tiền hoa phiếu nhưng nhân ra có bản lĩnh đó là nhân ra trình tử mai không nghĩ dính tiền nghi nàng nói liền bỏ tiền thật sự không thành Ta đem phiếu cũng chiếc thành tiền cùng nhau cho ngươi, ngươi xem thành không. Nàng trong tay cầm bốn đồng tiền, liền phải cấp trình sơn tử. Trình sơn tử sắc mặt trở nên khó coi, bốn mai, ngươi cảm thấy ta là vì tiền mới đến sao. Phần mười bốn ta, giả sơn ca, nhà ngươi cũng có hai đứa nhỏ, tẩu tử thân thể còn không tốt, nhiều năm có bệnh, trong nhà ngoài ngõ đều đến ngươi liều lý, ngươi cũng không dễ à. Này thịt mỡ thật là ta muốn, ngươi có thể giúp ta mua tới, ta cũng đã vô cùng cảm kích, này tiền nói cái gì cũng đến cho ngươi. Nàng kiên trì muốn đem tiền đưa cho Trình Sơn Tử, không ngờ hai người như vậy lôi kéo giữa, Trình Sơn Tử lập tức liền nắm lấy bốn, mai tay, cái này động tác hoàn toàn là vô tình, nhưng tay nàng thật sự nắm chặt tới rồi Trình Sơn Tử trong tay. Trình Sơn tự cảm nhận được một nữ tử mềm mại tay nhỏ cho chính mình mang đến xúc cảm thường chấn động, hắn lập tức nắm chặt đến càng khẩn, lần này đã có thể không phải vô tình mà là cố tình. "Bốn mai, ta nguyện ý giúp ngươi, nếu không phải chúng ta hai nhà lão có hiềm khích, ngươi chỗ nào sẽ gả cho Trình Đại Tráng kia hỗn đản a? Ngươi không biết, ngươi gả cho hắn ngày đó buổi tối, ta" Uống lên một đêm rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, còn mơ hồ chung kêu tên của ngươi, bị ta nương nghe được, hung hăng đánh ta hai cái tác, Bốn Mai, Trình Sơn tử mắt sáng giật lên, khác thường ánh sáng, giống như một đao đột nhiên bốc cháy lên sơn hỏa, lập tức liền lưu năng Trình Tứ Mai, nàng cả người một run run, dùng sức bắt tay rút ra, Giả Sơn ca, ngươi đừng như vậy, ngươi về đi, tẩu tử ở nhà chờ ngươi đâu. Bốn Mai, ngươi biết nạng bệnh cái gì cũng không thành, Trình Sơn tử đáy mắt đều, là cầu xin kia cũng là ngươi tức phụ, giả sơn ca, ngươi nếu còn muốn cho ta về sau thấy ngươi lại kêu ngươi một tiếng giả sơn ca, liền đi thôi, lập tức đi. Nói, trình tứ mai liền đẩy ra nhà chính cửa phòng. Bên ngoài thiên đã đêm đen tới, u Ulam sắc mạng đem thượng từng viên ngôi sao ở chớp đôi mắt, một vòng sáng người trăng non nhi liền cao cao mà treo ở trên bầu trời. Giả sơn ca, ngươi tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ hảo lên, tẩu tử bệnh sẽ hảo, chúng ta nhật tử cũng sẽ tốt, về đi. nàng thanh, Âm nghe tới ôn nhuận tốt đẹp, cả người trên người bị ánh trăng bao trùm, dường như mà lên một tầng dảo dảo quang hoa, Trình Sơn Tử bỗng nhiên liền cảm thấy tự biết xấu hổ, hắn cúi đầu, từ bên người nàng trải qua, đầu cũng không quay lại liền ra sân. Trình Tử Mai phía sau lưng dựa vào ván cửa thượng, tâm bùm bùm nhảy, một hồi lâu không bình tĩnh trở lại. Kia lúc sau, Trình Tử Mai thật dài thời gian không gặp Trình Sơn Tử, chính là nàng hồi thôn cũng không gặp, Trình Sơn Tử tự hồ cố ý ở trốn tránh nàng, nàng tưởng trốn liền trốn đi nếu không kia ý tưởng liền không thể cho người khác hy vọng cũng tỉnh gặp mặt xấu hổ thật mau nàng liền đem chuyện này cấp quên mất bởi vì hương tử cho nàng mang về tới một cái tin tức tốt nói là nàng trong thành biểu ca đáp ứng bốn mai mang theo thảo dược qua đi nhìn xem nếu là hảo hắn liền thu mua đương nhiên loại này thu mua là ngầm không thể đối người ngoài nói trưa 16 trách ta phía trước tình tứ mai thải thảo dược nàng đều về loại Phân loại đừng mà ở trong tiểu viện phơi, phơi đến làm, cũng mới hảo có thể vào dược. Lần này, nàng được hương tử tiên nhi sâu, liền đi trong núi hái mới mẹ thảo dược. Trước cầm 4 năm loại thảo dược đi, này vài loại thảo dược đều là ở trong núi thường thấy, bất quá người bình thường cũng không biết chúng nó dược dùng làm dùng. Trước một đời nếu không phải vì kia lão trung y chỉ điểm, chỉ sợ trình tứ mai cũng không biết nguyên lai trong núi những cái đó yên lặng sinh trưởng ở trong gốc cái gọi. Là cỏ dài cũng sẽ có như vậy tốt chữa bền hiệu dụng. Nàng cũng làm hai tay chuẩn bị, tuy rằng hương tử nói nàng biểu ca là cái thực tốt trung y, trung y kỹ thuật ở trong thành kia đều là xếp hạng đằng trước, bởi vì bọn họ ra là trung y thế ra, nàng đại cử chính là ở tổng quân sâu, dùng một tay trung y kỹ năng ở bộ đội cứu không ít chiến hữu, lập kỳ công, lúc này mới một đường thăng chức, sau lại chuyển nghề tới rồi trung y viện đương viện trưởng, cái này đại biểu ca là được nàng đại cử, chân truyền. Nhưng Trình Tứ Mai vẫn là cảm thấy một người tuổi trẻ người có thể đem bát đại tinh thâm trung y kỹ thuật đều cấp nắm giữ, có điểm mơ hồ. Cho nên nàng cũ chuẩn bị chính là dựa vào kiếp trước ký ức, vào thành đi tìm vị kia lão trung y, cùng hắn lấy được liên hệ. Nói vậy, nàng thảo dược cũng không lo nguồn tiêu thụ. Hoài như vậy một loại tâm thái, nàng đem thảo dược nhất nhất cất vào quân màu xanh lục tiểu túi sách, nàng chính mình đâu, buổi sáng lên, đem đầu tóc sơ thành hai điều. Ngâm đen tỏa sáng đại biếm tóc Thay một kiện bạch đế hoa lan áo ngắn Quần là màu xanh biển Trên chân là một đôi màu đen dày vải Dày vải thoải mái thông khí Đi đường còn nhẹ nhàng Nàng thích nhất xuyên Như thế đứng ở tiểu trước gương đầu Nàng nhìn kỹ xem Tự hồ không có gì không thỏa đáng Lúc này mới cổng túi sách Lãnh cô gái ra cửa Nàng về trước hôn Đem cô gái giao cho quân bảo nhịn Nàng chính mình tắt đi đại đội thượng Tìm trình về bình Làm hắn cấp khai vào thành chứng ch Năm ấy Nguyệt ra cửa làm việc nhi Đều là phải có trong thôn chứng minh Bốn mai, người đây là muốn vào thành đi làm việc nha Trình vệ bình hai lời chưa nói Chứng minh liền cấp khai Biên khai biên hỏi Ơn, có cái thân thích sinh bệnh, ta đi thăm Trình tứ mai đang nói Trình sơn tử liền từ bên ngoài vào được Thấy là nàng, biểu tình một đốn Đối với nàng gật gật đầu Xoay người lại đi ra ngoài Người này làm sao vậy Trình vệ bình biết trình sơn tử cùng trình tứ mai đánh tiểu Chính là bằng hữu, nhưng này tự hồ không phải thấy bằng hữu thái độ A. Bí thư chi bộ, cảm ơn ngươi, ta đi rồi. Trình tứ mai tiếp nhận chứng minh, điệp hảo để vào túi sách, liền ra tới. Nàng trung quanh nhìn mắt, không gặp trình sơn tử, đại khái đi rồi đi. Không khỏi địa tâm than nhẹ một tiếng, nghĩ đến, Nhiều ít năm bằng hữu cứ như vậy có ngăn cách, thật sự cảm thấy rất tiếc nuối Nàng cúi đầu, sắc mặt u buồn mà đi ra đại đội bộ. Đứng ở trong một góc Trình Sơn tự lúc này mới đi ra, một lần, nửa vào đại đội bộ văn phòng. Giả Sơn, Trình về bình nhìn hắn một cái, ngươi chuyện gì vậy? Bốn mai hiện tại chính là chúng ta thôn khó khăn hộ, nàng một nữ nhân ra mang theo cái oa không dễ, ngươi làm bằng hữu nhưng đến nhiều quan tâm quan tâm, sao có thể như vậy lãnh băng băng a này cũng không có giai cấp hữu nghị a Ơn, đã biết, Trình Sơn tự muộn thanh muộn khí mà ấn... Lại nói, lần trước liền trình đại tráng chuyện đó nhi, bốn dĩ nên đem hắn vặn đưa đồn công an, chúng ta chính là vì, trong thôn, vì người ta, liền như vậy trái lương tâm mà thả hắn, nhân ra bốn mai không khóc không nháo, đối chúng ta tỏ vẻ yên lặng mà lý giải, chúng ta không thể không lãnh nhân ra bốn mai tình a trình về bình nói nói có lý, ân, trình sơn tự kỳ thật chính mình trong lòng cũng oán trách chính mình, sao hồi sự, liền không thể bình thường cùng bốn mai lui tới sau Bốn Mai cũng không sai a, hắn là có lão bà, chẳng lẽ hắn muốn cho bốn Mai lưng đều thượng cùng Trình Diễm Diễm giống nhau beo. Danh, Trình Sơn Tử, ngươi thật là hỗn đản a. Hắn dùng tay gãi gãi tóc ta, ta đưa nàng đi quê nhà. Nói, bố ngoài cửa cưỡi xe đạp liền truy Trình Tứ Mai đi. Hắn đuổi theo thời điểm, Trình Tứ Mai chính qua thôn tây sông nhỏ, hướng một cái tiểu sườn núi hạ đi đâu. Bốn Mai, ta đi quê nhà làm việc nhi, mang ngươi một chuyến. Trình Sơn Tử một chân chi mà, xe đạp liền ngừng ở Trình Tứ Mai trước mặt. A, không, không cần, giả Sơn ca, ta đi tới liền đi, cũng không xa. Trình Tứ Mai vẽ mặt kinh, ngạc. Bốn mai, ngươi còn ở hận ta sao? Trình Sơn Tử thốt ra lời này, mặt liền đỏ, khơ thanh hàm khí mà nói, ngươi, ngươi coi như ngày đó ta là uống rượu nhiều, rối rắm, ngươi đừng cùng ta chấp nhật. Hai ta vẫn là bạn tốt, đánh tiểu cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Hảo không? Giả Sơn ca. Bỗng nhiên, Trình Tứ Mai đáy mắt liền đã ương ước, nàng cười vọng Trình Sơn Tử, dùng sức gật đầu, ân, giả Sơn Ca nói rất đúng, chúng ta vẫn luôn là đánh tiểu cùng nhau lớn lên bằng hữu, vậy đi thôi, Trình Sơn Tử cười ngây ngô, ai, giả Sơn Ca, ta nhảy xe à, Trình Tứ Mai cũng không hề khách khí, nhẹ nhàng mà nhảy tới Trình Sơn Tử xe trên ghế sau, Trình Sơn Tử hỏi một câu, ngồi vẫn chắc sao, bốn Mai, ân đâu? Trình Tử mai thanh âm sung sướng mà lên tiếng Hảo tới Chúng ta đi Xe liền cùng rời cung mũi tên dường như chạy vội đi ra ngoài Trình sơn tử là cái địa đạo nông ra hán tử Có một đống sức lực Trở trình Tử mai như vậy Một cái vóc người bất quá trăm tiểu nữ nhân Cùng không Tái người dường như Một hàng bay nhanh mà liền đi quê nhà Mỗi ngày quê nhà đều có một chuyến đi trong thành xe khách Liền một chuyến Buổi sáng đi Buổi chiều phản hồi Chậm chẽ thời gian điểm nhi Vậy chỉ có thể chờ ngày mai cái Trình Tử mai đến thời điểm vừa vặn mới buổi sáng 7 giờ, khoảng cách xe khách 7 giờ rưỡi đến, còn có nửa giờ đâu. Giả Sơn ca, ta tẩu tử bệnh như thế nào? Vẫn luôn như vậy, quê nhà bệnh viện Đại Phu nói, không có đặc hiệu dược, cũng cha không ra chứng bệnh gì tới. Chính là bệnh một ngày sau một ngày nghiêm trọng, hiện giờ đều nổi lên không dường đất, suy yếu thật sự. Trình Sơn tự nói, trên mặt liền mây đen răng đầy, trạng cực thê lương. Dạ Sơn ca, ta hôm nay cái đi trong thành trung y viện hỏi một chút, xem có thể hay không mua điểm dược trở về, không có việc gì, ngươi cùng tẩu tử đều là như vậy người tốt, ông trời bảo hộ người tốt, nhất định có thể làm tẩu tử hảo lên, trình tử mai an ủi hắn, ân, cảm ơn ngươi, bốn mai, ngươi là cái có tâm, còn, còn thông tình đặc lý, kỳ thật nên nói cảm ơn hẳn là ta, nói, trình sơn tử cúi đầu. Bên cạnh đã có người nhìn qua Trình Tứ Mai nói Giả Sơn ca, ngươi về đi Xe một lát liền tới Ân, hảo, ngươi trên đường tiểu tâm chút Trình Sơn tử cũng cảm thấy hắn lưu lại nơi này Cùng Trình Tứ Mai ở một khối không tốt lắm Nhân ngồn đáng sợ bốn Mai không dễ Hắn vẫn là tránh đi một chút hảo Lần này đuổi theo đưa bốn Mai đến quê nhà Kỳ thật cũng chính là tìm một cơ hội đem về điểm này Chuyện này nói Khai, về sau đại gia gặp mặt dễ nói chuyện, không bao giờ dùng né tránh, mấy ngày nay, hắn trong lòng cũng lại rất khó chịu, lần này cùng bốn mai nói khai, trong lòng rộng thoáng, tâm tình cũng hảo. Xe khách ở Trình Sơn Tử đi rồi không lâu liền tới rồi. Một giờ sau, Trình Tứ Mai liền đến trong thành, nàng hỏi thăm tới rồi đông thành, quả nhiên có một nhà trung y phòng khám, quải thẻ bài là khang thành trung y viện đệ nhất phòng khám. Phòng khám môn mặt không lớn, chính là một tòa tiểu viện. Trong viện có một đống hai tầng tiểu lâu, ngăn lưu mấy gian nhà ngói khang trang. Phòng khám bệnh ở kia bài nhà ngói khang trang chính giữa, trình tứ mai đẩy cửa đi vào, chính cân nhắc tìm người nào hỏi hạ, lại thấy một cái ăn mặc áo blues trắng tiểu hồ sĩ quay đầu, hỏi, chỗ nào không thoải mái? Ngươi hảo, hồ sĩ mùi tử, ta tìm tưởng hồng kỳ đồng chí. Trình tứ mai hỏi, ngươi tìm chúng ta sở trường, ngươi là ai à? Chúng ta sở trường nhân vội, không công phu thấy chút lung tung rối loạn. người Tiểu hộ sĩ lấy mắt liếc xéo Trình Tử Mai, xem nàng mặt cũng chính là một cái ở nông thôn nữ tử, tư sắc nhưng thật ra có điểm, chính là mặt thật quê mùa, liền nàng như vậy cũng tới tìm sở trường. Ta cả ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy, sở trường đều không nhiều lắm xem ta liếc mắt một cái đâu. Tiểu hộ sĩ trong lòng âm thầm chửi thầm, ngữ khí cùng ánh mắt đã có thể mang theo vài phần kinh miệt. Trình Tử Mai trong lòng một cổ hỏa khởi, thầm nghĩ, thật đúng là diêm vương hiếu chiến, Tiểu quỷ khó chơi a, ngươi bất quá chính là một cái tiểu hồ sĩ, sao lạc kia đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu lên rồi, ghê gớm a. nhưng nàng là hoa tiền xe tới, tới liền không thể đến không, quảng cái kia tưởng hồng kỳ là cái như thế nào nhân vật, nàng đều nhìn thấy thượng vừa thấy, cho nên nhẫn nại tính tình, phổng thượng gương mặt tươi cười, nói, ta là tưởng hồng kỳ đồng chí biểu mụi, nàng nói còn chưa dứt lời, kia tiểu hồ sĩ liền thay đổi một bộ biểu tình, ai nha nha, đây là sở trường thân. Thích tới a mau mời vào đi, ngươi chờ hạ a ta cho ngươi đi kêu sở trường đi, tiểu thôi, cấp sở trường biểu mùi đạo chán nước đi, đại thật xa tới, nhất định khác. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, theo sát liền tới đây một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại hộ sĩ, cấp trình tứ mai đổ chán nước, trình tứ mai cũng chính khác, cho nên liền không khách khí, bưng lên tới uống lên. Thời gian không lớn, kia tiểu hộ sĩ liền mang theo một người tuổi trẻ nam tử vào được, sở trường, ngài xem, ngài biểu. Mùi ở chỗ này đâu, ta làm tiểu thôi cho nàng đổ nước, này tới trên đường. Tiểu hộ sĩ còn lại nhãi mà muốn tiếp tục nói, kia tuổi trẻ nam tử đã là nhân lại mày, lạnh lùng một câu, ngươi đi vội đi. Nga, hảo, tiểu hộ sĩ vạn phần thất vọng, khó khăn được cơ hội ở sở trường trước mặt biểu hiện, lại lạc như vậy một cái kết quả, nàng thật sự là không cam lòng, cho nên sau này đi bước chân liền chậm chút. Cũng chỉ nghe tưởng hồng kỳ hỏi, ngươi là ta cái gì biểu mùi, ngữ khí thật không khách khí mang theo tức giận, tưởng sở trưởng, là vì kia hộ sĩ cô nương hiểu lầm, ta là tưởng nói, ta là ngài biểu mùi một cái thôn, nàng nghe xong đằng trước, liền chạy đi vào thỉnh ngài. Trình tứ mai cũng không lúng cuống, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi làm thân thích, là nàng nghe lầm, ngươi hướng ta hỏa cái gì? À, nguyên lai nàng không phải sở trưởng biểu mùi, kia tiểu hộ sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại chân trình tứ mai, kia ý tứ, đều là. Ngươi làm hại sở trường trách ta. Tiểu vương, phía sau chuyện này nhiều như vậy, ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Tưởng Hồng Kỳ cũng không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn rừng ở trình tứ mai trên người, nhưng lời nói lại là quát lớn kia tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ dậm chân một cái, chạy ra. Tưởng Hồng Kỳ hôm nay cái trong lòng không thoải mái. Chương 17 hiểu lầm phần 15 không thoải mái. Nguyên nhân là buổi sáng ở nhà, hắn kia bổn thị báo xã đương xã trưởng lão mẹ lại nhắc mãi, nói cái gì? Ngươi cũng già đầu rồi. Mắt thấy hơn 30, sao còn không có cho chúng ta lãnh hồi một cái tức phụ tới a? Ngươi không phải là muốn cho ta cùng ngươi ba đều chờ đến trắng đầu, ngươi còn không có thành cái ra đi. Nàng ngay từ đầu như vậy nhắc mãi, tưởng Hồng Kỳ cũng không nói lời nào, liền cúi đầu ăn sớm một chút, đến sau lại, hắn kia ở trung y viện làm viện trưởng lão ba tưởng Bảo Quốc cũng tham dự tiến vào, nói hắn không làm việc đàng hoàng, em đẹp trung y thế ra người thừa kế không ở trung. Y trong viện trị bệnh cứu người người, càng muốn chạy đến Đông Thành tiểu phòng khám làm cái gì nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Chúng ta tổ tông cấp chúng ta nghiên cứu ra tới trung y trị pháp còn chưa đủ nhiều sao. Có vẻ ngươi đi nghiên cứu, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hoa đà, biển thước, này vừa nói, liền đem tưởng hồng kỳ cấp nói phát hỏa, hắn ban một tiếng đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, đứng lên liền nói, ngài hảo a, ngài thật mau liền đem trung y viện biến thành nước lặng một cái đầm. Những cái đó bác sĩ mỗi ngày ngồi ở chỗ kia, tới cái người bệnh liền cầm lão tổ tông lưu lại những cái đó biện pháp tới cấp dược, kết quả đâu, không phải nhìn lầm rồi, chính là dược không đúng bệnh, ngài biết hiện tại nhân ra đều nói như thế nào trong y viện sao, nói đó là một cái đại đồ ngốc dưỡng một đám tiểu đồ ngốc, làm càng, thuốc ra lời này, tưởng bảo quốc liền đem cái bàn sốc phu nhân tùy linh ai nha một tiếng, hoảng sợ, theo sát liền nói, các ngươi rốt cuộc lại ra hai vẫn là oan. Gia yeah, một tiếng đến cùng nhau liền cãi nhau, cái này hảo, còn nhấc lên cái bàn tới, tưởng bảo quốc, nơi này là ra, không phải bệnh viện, ngươi đừng lấy viện trưởng kia một bộ tới đối đải với chúng ta, nói, nàng liền khóc. Này tưởng bảo quốc là cái sợ vợ, kỳ thật cũng không xem như sợ, chính là tương đối biết đâu tức phụ, lập tức liền không mạng đến cùng tưởng hồng kỳ trí khí, đi chấn an phu nhân nhà hắn, tưởng hồng kỳ thở phì phì mà rời đi ra, tới rồi phòng khám, này khí nhi còn không có. Tiêu đâu, hồ sĩ Tiểu Vương liền nói hắn biểu mùi tới tìm hắn. Hắn liền một cái biểu mùi, chính là trình ái hương, hương tử sáng nay thượng còn cho nàng điện thoại, nói là nàng bằng hữu bốn mai muốn tới tìm hắn, còn nói nếu không phải nàng đi làm, nàng liền tự mình mang bốn mai tới, dặn dò hắn, đừng cho bốn mai mặc xem, nói bốn mai tới rồi, liền cùng nàng tới rồi, không gì khác nhau. Tưởng hồng kỳ ứng, mới vừa lượt hạ điện thoại, hắn biểu mùi liền tới rồi, cho nên hắn đối trình tứ mai này. Ấn tượng đầu tiên cũng không tốt Cho rằng nàng cố ý giả mạo hương tử Này cũng quá có điểm giảo hoặc lõi đời Cái kia sở trường đồng chí Ta phải cùng ngươi giải thích một chút Ta xác thật không nghĩ lừa ai Là kia hộ sĩ cô nương nghe được có điểm nôn nóng Trình tứ mai nói còn chưa dứt lời Tưởng hồng kỳ liền cười lạnh Nàng nghe nôn nóng Như vậy ngươi đâu Ngươi sẽ không giải thích sao Ta trình tứ mai bị hắn một câu cương ở nơi đó Nàng vốn là muốn giải thích Nhưng xem kia tiểu hộ Sĩ chạy đi tìm sở trường Liền trong lòng nghĩ đâm lao phải theo lao đi Tóm lại có thể nhìn thấy vị này Sở trường không phải thành Ta xác thật chưa kịp giải thích Điểm này là ta đại ý Lời này trình tứ mai ngữ khí mềm xuống dưới Xem như nhận cái sai đi Hừ, hiện tại người cứ như vậy Tích cực hướng về phía trước không mấy cái Bỏ đá xuống giếng Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đảo có rất nhiều Tưởng hồng kỳ hừ lạnh một tiếng Lại xem trình tứ mai ánh mắt liền mang theo vài phần Kinh thường Trình tứ mai mặt đằng mà liền đỏ Tưởng hồng kỳ đồng chí Ngươi không thể như vậy oan khuất người khác Đối ta là lấy hương tử tới tìm ngươi hỗ trợ Nhưng này không xem như không từ thủ đoạn đi Ngươi vui giúp đỡ Không vui giúp liền tính Đến nỗi như vậy cầm đại sở trường Cái giá ở chỗ này đối ta cái này Tiểu dân chúng mọi cách châm chọc mỉa mai sao Đối ta thừa nhận Ta là đương hương tử là tốt nhất bằng hữu Cũng chắc hẳn phải vậy Mà cho rằng nàng thân thích cũng đều là cùng nàng giống nhau người tốt lại không nghĩ rằng người lại là loại người này tính ta không cầu ngài ngài loại này cao cao tại thường đại nhân vật ta treo chọc không dậy nổi nói trình tứ mai bắt lấy túi sách xoay người liền đi tưởng hồng kỵ nhưng thật ra bị lóe một chút sửng sợ ở nơi đó ta nói cái gì sao chẳng lẽ nàng giả ta ta biểu mùi danh nghĩa ta còn không thể nói người này quả thực không thể hiểu được hắn cũng hỏa thứ thứ xoay người liền trở về lầu hai văn phòng mới vừa ngồi Xuống, trình ái hương điện thoại liền tới rồi, biểu ca, bốn mai đi đi, ta cùng ngươi nói a bốn mai chính là cái tốt, bằng không ta cũng không thể đương nàng là tốt nhất bằng hữu, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng nàng nói, nàng cũng là có khó khăn, ngạch, biểu ca, ngươi sao không nói lời nào, bốn mai đâu, ở trước mặt sao, ta cùng nàng nói một câu, hương tử, cái kia bốn mai đi rồi, lúc này tưởng hồng kỳ hỏa khí giáng xuống, hắn ngậm lại, ta đây là làm sao vậy? liền tốn được như vậy cái hiểu lầm liền đem nhân ra hương tử bằng hữu cấp hảo một hồi tổn hại đem nhân ra tổn hại chạy hương tử bên này sao công đạo đi rồi, sao đi rồi các ngươi nói thỏa a. trình ái hương ở trong điện thoại không hiểu ra sao không phải, nàng hình như là lời nói của ta làm nàng sinh khí nàng liền đi rồi lời này đã là tưởng hồng kỳ có thể nói thấp nhất tư thái nói à nha, biểu ca, ngươi có phải hay không lại bãi mặt cho nhân ra bốn mai nhìn a? Bốn Mai chính là người tốt, nàng thiện lương, nhưng... Lại mẫn cảm, ngươi như vậy đối nàng, nàng nhất định là khổ sở. À nha, biểu ca, ta thật vất vả làm ơn ngươi một sự kiền nhi, ngươi cứ như vậy giúp ta làm a. Trong điện thoại trình ái hương đều ở rầm chân. Kia, ngươi làm nàng lần sau lại đến một chuyến đi. Tưởng Hồng Kỳ nói, biểu ca, ngươi cho chúng ta người nhà quê tiếng tranh thành dễ dàng a. Lại khai chứng minh, lại tiêu tiền ngồi xe, thật lạ, biểu ca, ta không để tới ngươi, quá làm ta thất vọng rồi. Trình ái hương thở phì phì mà đem. Điện thoại treo. uy, hương tử, tưởng hồng kỳ lại kêu, bên kia đã là tích tích tích manh âm. Trình tứ mai từ trung y phòng khám ra tới, bụng đều bị tức giận đến chàng đầy, người nào a, như thế nào như vậy không nói lý a. Nàng tuy rằng là tới cầu hắn, nhưng cũng không cần như vậy thác người có quyền niết người đi. Là cái kia hộ sĩ nghe lầm có thể tự trách mình sao nàng có nghĩ thầm muốn ngồi xe trở về nhưng ngẫm lại không thành tới cũng tới rồi không tìm đến thảo dược nguồn tiêu thụ liền không thể trở về không có nguồn tiêu thụ như thế nào kiếm tiền không có tiền nàng như thế nào gả cho lý lộ sinh này đây nàng tìm trước một đời ấn tượng đi Tây Thành tìm vị kia lão trung y mơ hồ nhớ kỹ hắn giống như họ tạ Từ Đông Thành đến Tây Thành Ước Trần Xuyên qua cả tòa Khang Thành, Trình Tứ Mai đều là dùng đi, trong thành xe buýt cũng có, nhưng nàng không bỏ được hoa kia phân tiền, này vào thành qua lại liền một khối nhiều tiền, nguồn tiêu thụ nếu tìm không thấy, này một khối, nhiều tiền đã có thể mất trắng, nàng chỗ nào bỏ được lại ngồi xe buýt à. Đi rồi đại khái hơn một giờ, nàng mới tìm được trong trí nhớ cái kia lão trung y nơi ngõ hẻm, nàng nhớ rõ ngõ hẻm cửa hẳn là có một cái nguy trang a. Nguyệt Trang Thượng viết tạ nhớ trung y Nhưng nơi này như thế nào không có Nàng dọc theo này phố tới tới Lui lui đi rồi ba bốn tranh Cuối cùng gặp một cái ra tới vứt giác lão nhân Nàng liền hỏi lão nhân Đại nương ngài biết này phụ cần có cái họ tạ lão trung y sao A, Ngươi nói tạ tam đường a? Kia lão nhân giống như bị hoảng sợ Ánh mắt thật cảnh giác mà nhìn hạ bốn phía Thấy không ai Lúc này mới đè thấp thanh âm hỏi Cô nương ngươi tìm tạ tam đường làm cái gì à Đại nương, ta tìm hắn xem bệnh A. Ai, cô nương A, ngươi đừng tìm, tạ tam đường A mấy ngày hôm trước bị mang đi nơi khác, không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Lão nhân nói, liền lắc đầu đi rồi. Trình tứ mai lúc này mới nhớ tới, trước một đời nàng là ở lộ sinh sau khi qua đời, cũng chính là quốc gia chính sách buông ra, mới cùng tạ trung Y lấy được liên hệ, lúc này nàng tìm không thấy hắn, cũng là tất nhiên. Bất đắc dĩ, nàng đành phải kéo hai điều cứng đờ chân đi ra ngoài. Cứ như vậy trở về sao? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, kia về sau đâu? Dược thảo tìm không thấy nguồn tiêu thụ, cũng liền không có tiền kiếm, không có tiền liền ý nghĩa đời trước vận mệnh vẫn là vô pháp thay đổi. Nàng còn phải cùng Lý Lộ Sinh quá gắt gao ba ba nhật tử, Lý Lộ Sinh liền còn phải đi trở. Thuê, không, ta không thể như vậy dễ dàng từ bỏ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền có chung y phòng khám kia một cái nói nhị Nhìn xem thiên, đã là quá chưa, lại không chạy nhanh đuổi tới trung y phòng khám đi, buổi chiều trở về xe liền trậm chế, cho nên, nàng bước nhanh trở về đi, lại dùng hơn một giờ, nàng về tới đông thành kia ra khang thành để nhất trung y phòng khám, đẩy cửa ra, lại gặp gỡ tiểu vương hộ sĩ, nàng trợn mắt nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái, ngươi lại tới làm cái gì? Làm. Hai ta cấp sở trường huấn, ngươi có thể hay không thật sự cầu thị, quẹo vào cùng chúng ta sở trường làm thân thích, ngươi cũng không biết xấu hổ a. Trình Tử Mai không tiếp tục cùng nàng đấu võ mồm hứng thú, nàng mệt đến hai cái đùi đều giống như không phải tự mình, một ngày không ăn cơm, nàng bụng trống trơn, cả người cũng không sức lực, ta tìm các ngươi sở trường. hắn ở sao? Không ở. Tiểu Vương hộ sĩ tức giận mà nói, Tiểu Vương cô nương, ta là thật sự có chuyện này, ngươi cũng đừng cùng Ta giống nhau, phiền toái ngươi cấp tìm một chút sở trường bái, ta nói không ở liền không ở, ngươi rông dài cái gì a? Tiểu Vương Hộ sĩ không kiên nhẫn, trắng nàng liếc mắt một cái, liền hướng trong đầu đi. Trình tứ Mai họa khởi, hôm nay cái nói cái gì cũng nhìn thấy cái kia tưởng hồng kỳ, không thể đến không. Nghĩ đến đây, nàng lập tức liền cấp bước hướng trong đi, nàng đoán kia sở trường là ở phía sau tiểu lâu thượng, nghĩ đến nơi đó đi tìm nàng. Uy uy, ngươi làm gì? Tiểu Vương Hộ sĩ, chống đỡ nàng ta tìm các ngươi sở trường, đừng ở chỗ này chống đỡ ta, ta có việc gấp, ta đều nói, chúng ta sở trường không ở, ngươi đi mau, đi, tiểu vương hộ sĩ ý đồ ra bên ngoài xô đẩy nạn, bị trình tứ mai một phen cấp đẩy đến một bên đi, nạn một cái trải qua ở nông thôn việc nữ tử tự nhiên kính nhi sau một cái tiểu hộ sĩ đại, tiểu vương hộ sĩ bị nàng đẩy một cái lão đảo, suýt nửa té ngã, nhất thời liền không vui, ngươi có đi hay không, không đi ta báo đồn công an, vừa nghe tiểu vương Hồ sĩ nói muốn báo đồn công an, trình tứ mai có điểm sợ. Bởi vì nàng túi sách trang một phen dược thảo đâu, nếu là thật tới rồi đồn công an bị lục xoát ra tới, nàng mang theo dược thảo tới trung y phòng khám tìm sở trường, này một liên tưởng chẳng khác nào không đánh đa khai. Đại tỷ, chúng ta sở trường đích xác không ở nơi này, buổi sáng ngươi đi rồi không lâu, sở trường liền đi rồi, lúc này không hồi đâu. Tiểu thôi hồ sĩ là cái vẻ mặt ôn hòa, lại đây giải thích. Thật sự, trình tứ mai có. Chúc nhục chỉ, xoay người phải đi Tiểu thôi hồ sĩ ở phía sau nói Bất quá chúng ta sở trường tan tầm trước Nhất định sẽ trở về một chuyến Hắn bao còn ở trong sở đâu Trình tứ mai nghe xong Đối với kia tiểu thôi hồ sĩ nói thanh cảm ơn Nàng liền đẩy ra phòng khám môn đi ra ngoài Nàng không đi Nếu hắn tan tầm trước trở về Kia nàng liền ở chỗ này chờ nay nhất đẳng liền chờ tới rồi mau 6 giờ Trình tứ mai trong lòng chính nôn nóng Lại nhìn đến một cái nơi xa Một cái vóc dáng cao nam nhân Đi tới, bạch áo sơ mi, hắt quần, da đen dày là hắn. Nàng cả kinh hỉ muốn cất bước đón nhận đi, nhưng không nghĩ tới trạm đến lâu lắm. Nàng hai cái đùi đều là cứng đờ này thành lệnh một cất bước. Người một cái lão đảo liền hướng phía trước đánh tới, trưa 18 đặc biệt ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Tưởng hồng kỳ vóc dáng cao, bước chân cũng đại, thấy tình thế không tốt, vài bước lại đây, một phen đỡ nàng, lời nói là chất vấn, nhưng hắn trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, từ trình tứ mai. Đi rồi, hắn liền cân nhắc nàng có thể hay không đi trung y viện tìm người đẩy mạnh tiêu thụ dược thảo đi. Nếu như đi nơi đó, bị hắn cái kia cũ kỹ lão cha biết, người khác không cần phải nói, vặn đưa đồn công an là nhất định. Cho nên, hắn không trì hoãn, cất bước liền chạy vội trung y viện. Ở trung y viện phòng khám bệnh bộ cùng mấy cái bác sĩ bằng hữu đánh một buổi chưa ha ha. Không từng tưởng, nàng liền không đi. Trở về trên đường, hắn còn tưởng đâu, đại khái đi trở về đi. Trở về cũng hảo, tóm. Lại không đi trung y viện liền hảo Lần này ở phòng khám cửa nhìn đến nàng Hắn cười khổ Thầm nghĩ Ngươi cái này tiểu nữ nhân thật đúng là có sở chuyện kính nhi Trình tứ mai ngượng ngùng mà đem cánh tay Từ hắn bàn tay to trung rút ra Nói thanh cảm ơn Vào đi Hắn cũng không lại nói người khác Đi đầu liền vào phòng khám Đi theo hắn vào hậu viện kia đóng tiểu lâu Lên lầu hai Thang lầu chỗ ngoặt chỗ một phòng Tưởng hồng kỳ đẩy cửa đi vào Trình tứ mai đi theo liền đi vào Đóng cửa Lại, hắn không có quay đầu lại, chỉ nhàng nhạt mà nói một câu, ân, trình tứ mai biết thời tiết này, nàng đang ở làm một kiện vi phạm định luật chuyện này, nếu chuyện này bị người đã biết, tố giác tố giác đi ra ngoài, kia nàng cùng tưởng Hồng Kỳ cũng chưa hảo, cho nên, ngoan ngoãn mà đem cửa đóng lại, tưởng Hồng Kỳ đã ngồi xuống ghế trên, chỉ vào đối diện sofa, ngươi ngồi đi, phần 16 Nga, trình tứ mai âm thầm mà quan sát hạ phòng này, trong phòng hết thảy đồ vật bày biện đều thật. Chính tề, trên bàn cũng không phù hôi, nhìn ra được tới cái này lãnh băng băng gia hỏa là cái ái sạch sẽ. Điểm này, nhưng thật ra so giống nhau nam tử đều cường điểm. Nhưng hắn kia phó lãnh băng băng mặt, lại không bằng người khác người hảo, ta là tới cấp ngươi đưa thảo dược xem, lại không phải tới đòi nợ, ngươi đến nổi bày ra một bộ ta thiếu ngươi tám trăm vạn biểu tình sao. Tưởng hồng kỳ nhìn nàng, trong phòng lúc này đã sáng đèn, ánh đèn sái lạc ở trên người nàng, nàng ăn mặc một kiện bạch để làm hoa áo ngắn, có thể là bởi vì nôn nóng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, chóc mũi thượng còn nghịch ngợm mà thấm ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi nhi, nàng liền như vậy không kiêu ngạo không xỉm nịnh mà nhìn hắn, mắt to trong suốt đến cùng mùa hạ dòng suối nhỏ thủy giống nhau, lóe tinh lượng quang, mới vừa một mở miệng, khóe miệng liền nhất một mặt như có như không mỉm cười. Như vậy thật sự hình như là trong thâm cốc một đóa tảng ra ô hương hoa lăng, cùng thế vô tranh, rồi lại ngạo nghễ độc lập. Tưởng, hồng kỳ lăng ở nơi đó, trình tứ mai cũng không quá xem trọng cái này tuổi trẻ sở trường, ăn mặc nhưng thật ra thoải mái thanh tân, áo blues trắng hạ lộ ra bạch áo sơ mi cổ áo, cổ áo sạch sẽ. Quần là màu đen, áo dài nửa đoạn dưới ống quần lia quần thẳng tắp rõ ràng, trên chân là một đôi màu đen dày ra, đi đường, kiêu căng ngạo mạng, trên mặt không vẻ tươi cười, trình tứ mai thật kinh ngạc, liền hắn bức tôn dung này cũng có thể cấp người bệnh xem bệnh, nhát gan người bệnh còn không được cho hắn. Hù chết a! Càng muốn mệnh chính là lời trong lời ngoài những cái đó chào phúng, làm người nghe xong thật không thoải mái. Tưởng sở trưởng, hương tử theo như ngươi nói đi, ta tìm ngươi lạ. Trình Tứ Mai nói tới đây đình chỉ, đình chỉ nguyên nhân là cái kia tưởng hồng kỳ tự hồn ngủ rồi, không phản ứng, khù khụ tưởng sở trưởng, ngài còn hảo đi, là buổi sáng quên uống thuốc đi, bằng không ngươi ngơ ngốc mà trần mắt ta nhìn cái gì, ta trên người chỗ nào không đúng, Trình Tứ Mai theo bản năng, mà cúi đầu, trên dưới nhìn chính mình một lần, không có gì không được thể địa phương a Đây là hoàng bào, trái cây vị Mỹ, khai vị, nhu gan thông thả và cấp bách, tiểu nhi dùng ăn tốt nhất, cái này là ô bào, trái cây cùng hoàng bào giống nhau, dịp cùng nộn tim lấy đường đỏ vì dẫn chiên phục, chỉ liệu gan cấp tiêu chảy có kỳ hiệu, hơn nữa không có tác dụng phụ. Còn có cái này là cỏ, sơ cỏ, hoa, căn làm thuốc, vị hơi sáp có thể cầm máu, phụ khoa bạch đái dùng chi càng vì đúng bệnh. Đây là cây kim ngân, bộ công anh, này hai vị dược tưởng sở trưởng hẳn là có điều hiểu biết, ta liền không cần mệt thuộc này đó đâu, đều là trong núi thường thấy, nhưng hiện giờ hiệu thuốc lại không nhiều lắm thấy, nguyên nhân tưởng sở trưởng ngài đều biết, ta tới đâu, chính là muốn hỏi một chút, ngài muốn này đó dược liệu sao, nếu là muốn, ta chính là cho ngài cung hóa, tuy muốn tùy đến, nàng cúi đầu, thật nghiêm túc mà cầm dược thảo giới thiệu chúng nó hiệu dụng, nói thật lưu sướng, biểu tình bình tĩnh, tưởng hồng kỵ nhìn nàng, có trong nháy mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở hiện nay, Cái này thế cục hạ, còn có người cùng chính mình giống nhau ở rốc lòng mà nghiên cứu này đó dược thảo, phải biết rằng, trung y bác đại tinh thâm, nói chính là bách thảo chỉ bách bệnh, dược hiệu tuy hoảng, nhưng thắng ở không có tác dụng phụ, đây là so thuốc tây sở trường nhất một chút. Nàng nói này mấy thứ dược thảo, tưởng hồng kỳ đều nhận thức, cũng biết chúng nói dược hiệu, nhưng hắn đỉnh đầu lại không có. Hiện tại là kinh tế có kế hoạch, mặc kệ đồ ăn mễ dầu muối, vẫn là dược phẩm khí giới, kia. Đều là dựa theo kế hoạch phát Từ phía trên một tầng tầng kế hoạch xuống dưới Trời thật sự tới rồi khang thành như vậy Tiểu thành cũng không dư thừa nhiều ít Cho nên trước mắt không quan tâm là trung y viện Vẫn là hắn cái này tiểu phòng khám Nhất thiếu chính là dược liệu Đặc biệt là như vậy đều chưa biết Giá cả không quá quý Lại có thể chỉ bệnh có kỳ hiệu dược thảo Hắn không thể không nói Trình tứ mai lần này tới Quả thực chính là đưa thang ngày tuyết Như vậy dược thảo người có bao nhiêu Hắn rốt cục ở trình tứ mai mọi cách nghi hoặc nhìn chăm chú lần tới quá thần tới, ho khang vài tiếng, hỏi, nhà ta phơi nắng ra tới, có thể lấy lại đây liền dùng đại khái có nhị tam cân đi. Nếu tưởng sở trưởng, ngài xác định muốn thu nói, ta trở về tăng ca thêm giờ mà đào, phỏng chừng nửa tháng có thể cung hóa làm dược thảo 10 cân. Trình tứ mai không dám nói mạnh miệng, đào dược thảo loại sự tình này, cũng đến quán tốt nhất thời tiết, vận khí tốt, có thể thải đến, còn phải có. Thế thuận lợi mà phơi nắng hảo, bằng không, cầm ướt rầm về tới, nhân ra hiệu thuốc cũng không dùng được a Hảo, ta thu, giống nhau rượt thảo hai khối tiền một cân, hy hữu, năm khối trở lên, ngươi cảm thấy như thế nào? Tưởng hồng kỳ hiếp mắt, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, hắn thật sự rất tò mò, bực này tiểu nữ tử rốt cuộc sinh như thế nào lá gan, dám ở lúc này cùng chính mình nơi này giao dịch dược thảo. Phải biết rằng, đây chính là mạo nguy hiểm, hắn không sợ, thật xảy ra chuyện nhi, có hắn. Lão cha cấp quản, hắn mặc kệ, kia hắn liền đi ngồi sổm nhà tù, phỏng chừng lão mẹ có thể cùng lão cha liều mạng, nhưng cái này tiểu nữ tử đâu, nàng từ chỗ nào tới can đảm cùng khí phách, dám như thế làm. Hảo, chúng ta nói định rồi, ta trở về trước đêm phơi nắng tốt dược thảo đưa tới, nửa tháng lại cho ngài đưa tới 10 cân. Nói, trình tứ mai đứng dậy, liền phải đi ra ngoài. Trừ hạ, tưởng hồng kỳ đứng dậy. Sao lạp? Trình Tử mai lúc này trong lòng đều nhạt nở hoa rồi, dựa theo bình thường. Nhất tính một cân lượng nguyên, 10 cân chính là 20 nguyên A. Này một tháng chính là 40, một năm đâu. Tấm tắc, thật tốt quá. Bị tưởng Hồng Kỳ một kêu, nàng cho rằng đối phương hối hận. Trong lòng liền tưởng, có nên hay không thêm cái hợp đồng A. Có hợp đồng hắn phải ngoan ngoãn thu dược thảo. Đây là giờ chi người nhóm đầu tiên dược thảo tiền. Tưởng hồng kỵ từ túi quần móc ra tới 20 đồng tiền, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ, người trước cầm cái này trở về, sắc mặt của hắn vẫn là như vậy lạnh băng băng, nhưng đáy mắt lại có một mạc ngọn lửa ở từ từ. Trình tứ mai lập tức cảm động đến không được, ấp ủ nửa ngày, cũng cũng chỉ là nói một câu, cảm ơn. Nàng biết, đối phương là đoán được, nàng vội vã dùng tiền, nếu không cũng sẽ không như vậy mà nguy hiểm ra tới bán dược thảo. Thành nói cái gì cũng không nói Tưởng sở trưởng ta về sau không hề Nói ngươi không uống thuốc đi Ngươi là người tốt cứ việc lạnh băng băng Trình tứ mai trong lòng nói thầm Trong lúc vô ý Nhìn đến trên vách tường trung Kinh hô liền nhảy dựng lên Ai nha 6 giờ rưỡi xe khách khai đi rồi a Cái gì xe khách Ngươi là ngồi xe tới Tưởng hồng kỳ có điểm minh bạch Đương nhiên bằng không như thế nào Cái này hảo ta phải đi trở về đi Trình Tứ Mai ủe ỏi đến khuôn mặt nhỏ thường biểu tình đều nhăn bèo nhèo, đi trở về đi, 80 dặm hương dặm lộ đâu, tưởng hồng kỳ đi qua tiểu Bắc thôn hương tử trong nhà, tự nhiên biết này giai đoạn có xa lắm không, bằng không như thế nào, chẳng lẽ ngủ ở đại đường cái thường A, Trình Tứ Mai tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ đều là ngươi sai, không phải ngươi như vậy làm ra vẻ mà cùng ta so đo cái kia cái gọi là biểu mùi sưng hô, ta có thể trì hoãn đến bây giờ còn chưa đi sao ngươi có thể ở khách sạn A tưởng Hồng Kỳ đề nghị trình Tử mai hung hăng mà sẹo hắn liếc mắt một cái ta nếu là có thể giàu có đến tưởng trù khách sạn liền trù khách sạn tưởng dạo thành phố lớn liền dạo thành phố lớn ta còn tìm ngươi tới bán dược thảo làm gì việc đã đến nước này nhiều lời vô ích nạn đứng dậy liền đi ra ngoài uy ngươi đi đâu nhi tưởng Hồng Kỳ hỏi về nhà trình Tử mai khí đô đô mà hồi hắn một câu ngươi liền đến cửa ai ngươi chờ hạ ta Ta có điểm dược muốn đưa đến các ngươi quê nhà vệ sinh viện, thuận đường mang ngươi đi. Lời này nói ra, đã có thể vô pháp như thu hồi, tưởng Hồng Kỳ có điểm ngốc, hắn muốn hỏi, chính mình điên rồi sao? Thật vậy chăng? Tưởng sở trưởng, thật thật tốt. Quá, ta liền nói, ngài là người tốt. Trình tứ mai cấp nước mắt đều mau ra đây, quay lại thân tới, một bên nâng lên tay áo sát nước mắt, một bên cười cùng tưởng Hồng Kỳ nói lời cảm tạ. Tưởng Hồng Kỳ thấy nàng mỉm cười, cùng một đó thình phóng trong đêm tối bạch lang dường như, trong lòng mặc danh lại cảm thấy quyết định này là cực kỳ chính xác. Này đây, hắn bắt thông Trung y viện điện thoại, muốn một chiếc xe, thật mau, xe đã bị đưa đến phòng khám cửa, hắn cầm áo khoác, là một kiện màu xanh. Biển choai choai áo gió, mặc ở trên người hắn, có vẻ phong độ nhẹ nhàng, rất có điểm trước một đời hầu kỳ những cái đó điện ảnh minh tinh Phạm Nhi. Xe là Hồng Kỳ bài, Trung y viện tưởng viện trưởng xe chuyên dùng. Nếu là lão tử xe chuyên dùng, đứa con này dùng dùng tự hồ cũng không có gì. Tưởng Hồng Kỳ tùy tiện ở phòng khám bắt một bao dược, cầm liền lên xe. Nói là hướng ở nông thôn về sinh viện đưa dược, đến giữ lời nói a, bằng không có thể trắng ra mà nói, ta là bởi vì trong lòng xin lỗi, cho nên đặc biệt đưa ngươi trở về. Lời này tưởng Hồng Kỳ nhưng nói không nên lời, phỏng chừng hắn cả đời cũng sẽ không đối bất luận cái gì nữ nhân nói ra như thế ân cần nói tới. Ở hắn cho rằng, có một số việc nhi nói ra nhiều không thú vị, ta làm, ngươi không phải đều hiểu chưa? Vấn đề là, bên người vị này ở nông thôn mùi tử, căn bản liền không rõ, còn ở nơi đó lại nhãi mà nói, nàng vận khí tốt, đuổi kịp sở trường đồng chí muốn hướng chúng ta hương đưa rượt gì đó, tưởng hồng kỳ một đường cũng. Chưa nói chuyện, không lời nào để nói. ngẫu nhiên dùng dư quan nhìn xem tiểu nữ nhân, tiểu nữ nhân sườn mặt đường công thật nhu hòa, bóng đêm hạ, cặp mắt kia càng thêm lên động Hắn hít sâu, trong lòng nói cho chính mình, coi như làm tốt sự, ai làm ngươi tưởng hồng kỳ đồng chí là người tốt đâu. Xe nửa giờ sau tới rồi tiểu bắt thôn Trình tứ mai xuống xe, khom lưng đối bên trong xe tưởng hồng kỳ nói, sở trường đồng chí, ngươi về đến nhà ngồi ngồi lại đi đi. Không cần, ta còn phải đi. Đưa rượu Cuối cùng này hai chữ là tưởng hồng kỳ cắn răng từ kẻ răng bài trừ tới. Hắn kỳ thật tưởng nói, ta còn phải trở về đuổi 80 dặm lộ đâu nói xong, không dung trình tứ mai nói cái gì nữa, hắn nhất dậm chân ga, xe liền vèo mà chạy trốn đi ra ngoài. ai nha, sở trường đồng chí, ngươi chậm một chút khai a. trình tứ mai ở phía sau kêu. bên trong xe tưởng hồng kỳ bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng cái vai hệ nhi dường như á khẩu không trả lời được. lúc này trên đường chiếc xe vốn Dĩ liền ít đi, lại bởi vì là buổi tối, trên đường cơ hồ cũng chỉ có tưởng hồng kỳ này một chiếc xe, hắn lái xe, nhớ tới hôm nay một ngày phát sinh chuyện này, hắn bỗng nhiên liền cười, cười đến không tiếng động, lại từ hồ đã lâu không có như vậy chân chính cười qua. Trình tứ mai, ân, tên không tồi, nhất định ở nhà là bài đệ tứ, mai sao, chính là hoa mai, không chuẩn là mùa đông sinh ra, vừa lúc hoa mai nở rộ, nghĩ nàng trắng nõn gương mặt, tú khí ngũ quan, linh động đến giống như có thể nói. Mắt to, đúng rồi, còn có làm việc nhi chấp nhất Chịu chịu khổ kính nhi Cùng trong thành những cái đó nỗng niều tiểu nha đầu nhóm một chút đều không giống nhau Thật là cái đặc biệt nữ tử Hắn chậm rãi lái xe Trong đầu nữ tử thân ảnh thật lâu đứng lặng Trưa 19 trong chừng về đến nhà Trình tử mai ngủ cả đêm Lại tỉnh lại hưng phấn kính nhi qua Nàng lại nghĩ đến một cái thật nghiêm túc vấn đề Nàng có dược thảo Tưởng Hồng Kỳ cũng muốn dược thảo Nhưng dược thảo muốn như thế nào mới có thể Đưa đến trong thành đi Ngồi xe khách sao, không thành, vạn nhất trên đường gặp được kiểm tra, nàng mang theo như vậy chút dược thảo vào thành, bị người xuyên qua, liền hỏng rồi đại sự. Đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, phỏng chân nàng phải gặp gỡ đại phiền toái Làm sao? Nàng hết đường xoay sở, vừa vặn hương tử nhờ người mang tin làm nàng đi một chuyến quê nhà, nói tiệm nàng có việc nhi. Nàng cấp cô gái thay đổi thân si mi, trải hai cái thực nghịch ngợm biếm tóc, biển sao nhi dùng hồng dây buộc. Tóc cấp trói thành nơ con bướm bộ dáng, tiểu nha đầu cao hứng đến một nhảy rất cao, chạy tới cùng quân bảo khoe khoang, ca, ca, ngươi xem ta biếm tóc đẹp sao, ân, đẹp, ngươi cũng đẹp. Hôm nay buổi tối trình tứ mai là ở nhà mẹ đẹp ngủ, cho nên sáng sớm lên liền vội vàng cấp tiểu nha đầu rửa mặt chải đầu, quân bảo đoán bốn cô đây là lại muốn ra cửa, liền mắt trong mong mà nhìn, đáy mắt thập phần hâm mộ cô gái bộ dáng. Mẹ, ta đi quê nhà cung tiêu xã tìm hương tử, mang theo quân bảo cũng cùng đi Đi. Trình tứ mai nhìn mắt quân Bảo, cùng Phan Lão Thái nói. Ân, hảo, ta dù sao là muốn đi trên núi, cũng bất chấp hắn. Này trận chính đuổi kịp một hồi mưa to, trong đất Thảo đều lớn lên muốn so hoa màu cao, bí thư chi bộ trình về bình tức giận, phát động toàn thôn người cùng nhau xuống đất đi rút Thảo. Hợp với rút mấy ngày Thảo, Phan Lão Thái mệt đến eo đau bối đau, nhưng cũng không thể không đi, không đi sao kiếm công điểm A. Hôm qua nhi xem khuê nữ như vậy vãng trở về, nàng có nghĩ thầm hỏi, một chút hài tử đi làm gì? Nhưng lão nhân không cho nói, nói là khuê nữ trong lòng buồn khổ, đi ra ngoài đi một chút, làm điểm nàng vui làm, chúng ta đừng động, cũng đừng hỏi, tổng so hài tử chưa gượng dậy nổi, ở nhà buồn ra bệnh tới hảo đi. Phần 17 Phan Lão Thái nghe xong không lên tiếng, nhưng lại là tán đồng lão nhân nói, hai ta lão xương cốt liền nhiều làm điểm đi. Công điểm nhiều tránh điểm, tới rồi cuối năm phía dưới, hài tử nếu là mở không ra điểm, chúng ta cũng hảo viện chờ viện. Chờ, trong bóng đêm lão ra tử lại nói, Ơn, ta biết, Phan lão thái lên tiếng, lão trong mắt cứu lăn ra nhiệt lệ tới, trong lòng lại hận trình đại tráng, cái kia ai ngàn đau, ngày hôm qua còn cùng trình diễm diễm đánh nhà mình cửa quá, hai người vừa nói vừa cười, tức giận đến Phan lão thái ầm đem cửa đóng lại, đứng ở trong viện hung hăng mà mắng một hồi phố. Trình Đại Tráng cũng biết đối lý, không tiếng vang, đem Trình Diễm Diễm cấp tấm đi rồi. Ai? Mắn có gì dùng? Mắn có thể cho quê nữ? Mắn ra cái ngày lành tới? Phan Lão Thái suy nghĩ, không thành, vẫn là đến tìm nàng Chu thiếm, cùng nàng nói nói, xem này phụ cần có hay không cái gì thích hợp nam nhân cấp bốn mai nói vuông vào cái, tổng không thể nhậm nha đầu này vẫn luôn độc thân đi xuống đi. Ngẫm lại quê nữ mang theo cô gái ở tại Đông Sơn chân núi, Phan Lão Thái liền lo lắng không thôi. Cho nên, này một chút Trình Tứ Mai nói muốn mang theo quân bảo cùng cô gái cùng đi quê nhà, phan lão thái là tán thành, quê nữ cùng hương tử. Là cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ tốt nhất, nàng hy vọng hương tử có thể quyên nhũ quê nữ, lại đi phía trước đi như vậy một bước, nàng cũng hảo yên tâm. Trình Tứ Mai không biết lão mẹ đêm nay thượng vì nàng khổ tâm trăm hồi, nàng liền cân nhắc, ta dược thảo a như thế nào mới có thể vận đến trong thành đi đâu. Tới rồi cung tiêu xã, hương tử đã ở cửa hướng bên này nhìn xung quanh đâu. Bốn mai, ngươi đã tới, ta một đêm không ngủ hảo, ngươi nói một chút, ta liền biết ta kia đại biểu ca. Tính tình là cái vấn đề, nhìn xem, đem ngươi khí chứ đi. Trình ái hương thật xin lỗi mà lôi kéo trình tứ mai tay, nói, bốn mai, thật xin lỗi a Ai nha, hương tử, ngươi nói cái gì đâu, ngươi đại biểu ca, khá tốt a chúng ta a Trình tứ mai trung quanh nhìn xem, thấy không ai, nhỏ giọng nói, chúng ta đều trao đổi hảo, hắn thu ta dược thảo, ta đâu, mỗi tháng cho hắn đưa hai tranh, hắn người kia kỳ thật vẫn là không tội, ngày hôm qua ta chậm chế trở về xe, hắn đến quê nhà vệ sinh viện đưa, dược, còn đem ta đưa về đến tiểu bắc thôn thôn đầu đâu, thật sự a, trình ái hương đại hỉ, hại ta bạch sinh khí cả đêm, kia làm gì ta gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn nói, hắn đem ngươi khí đi rồi, nga, lúc ấy, lạ, Là có điểm hiểu lầm, bất quá sau lại giải trừ. Hương tử, ta thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Trình tử mai nắm hương tử tay, vảnh mắt ẩn đỏ, ở hoạn nàng thời điểm mới có thể nhìn ra nhân tâm tới. Hương tử, ngươi là cái tốt, ta cảm ơn ngươi. Ai nha, bốn mai. Ngươi nói gì à? Hai ta ai với ai à? Nói không chừng về sau ta còn phải cầu ngươi đâu. Chờ ngươi kiếm lời đồng tiền lớn về sau, phía sau câu này, trình ái hương lại rất nhỏ vừa nói, trình tứ mai mặt đỏ, ngươi liền che cười ta đi, ta cũng là không biện pháp, mang theo cái cô gái, ta dù sao cũng phải ăn cơm, biết, biết a bằng không ta cũng sẽ không theo biểu ca nói, hắn đối với ngươi không tốt, ta liền không để tới hắn, ai nha, hương tử, ngươi nhưng ngạn vạn đừng như vậy, nhân ra tưởng, sở trưởng là người tốt, thật sự, chính là, lạnh điểm, không hiểu biết sẽ cảm thấy hắn lạnh nhạt. Kỳ thật là cái lòng nhiệt tình đâu Trình Tử mai cũng không có đem tưởng hồng kỳ Cho nàng dừa chi lần đầu tiên Dược thảo tiền chuyện này nói cho hương tử Đạo không phải không tín nhiệm hương tử Chủ yếu là chuyện này vi phạm quy tắc đâu Hương tử biết được càng ít càng tốt Như vậy lui một vạn bước nói Nàng xảy ra chuyện nhi Cũng liên lụy không đến hương tử Nàng tin tưởng tưởng hồng kỳ cũng sẽ Không nói Người nọ tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ Nhưng trên thực tế làm việc nhi Vẫn là rất lão luyện ổn trọng Trình Tứ Mai cùng Hương Tử ở cung tiêu xã cửa hàng Huyên một hồi lâu, hai người đều rất cao hứng. Trình Tứ Mai do dự mà hỏi, Hương Tử, ngày khác ngươi xe đạp có thể hay không cho ta mượn dùng dùng? Thành A, khi nào muốn dùng, ngươi liền tới kỵ, của ta chính là của ngươi, trừ bỏ nhà Tử. Trình Tứ Mai nắm chặt Hương Tử tay, không lại nói khác, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, về sau nếu là có phát triển, kia nhất định phải báo đáp Hương Tử, nguy năng trung thấy chân tịnh, giao bằng hữu coi như giao Hương Tử như vậy. Hôm nay vừa lúc là quê nhà đuổi đại tập, cung tiêu xã người tới cũng không ít, trong chốc lát trình ái hương đã bị người kêu đi vào bán đồ vật. Trình tứ mai mang theo cô gái cùng quân bảo hai oa liền đi tập thượng. Kỳ thật lúc này tập thượng cũng không có gì. Đồ vật nhưng mua, lại chính đuổi kịp thôn thôn đều ở nhà tổ chức người vội vàng đem ruộng thảo, có thể tới hộp chợ đi bộ cũng liền mấy cái hài tử, còn có một ít cái hạ không được mà, chống căn lão nhân. Ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái tráng niên hán tử, kia cũng là bị trong thôn cắt cử, đến tập thượng cấp trong thôn đầu mua nông cụ A gì đó. Đi dạo một vòng lớn, gì cũng không mua. Quân bảo cùng cô gái ăn từ cung tiêu xả mua tới mấy khối đường, đông nhìn nhìn tay nhìn xem, hứng thú thiếu thiếu. Quân bảo, cô gái, chúng ta đi thôi, này cái gì cũng mua không được, chúng ta hội cung tiêu xả cùng người hương tử cô cô nơi đó lại mua điểm đào to đi. Tới tổng không thể đến không một chuyến, Mua điểm đào tô trở về, Làm cha mẹ sáng sớm một đêm, Ăn không đủ no thời điểm điện điền bụng cũng là tốt, Khuê nữ, ngươi muốn mua cái gì? Nàng vừa dứt lời, Từ bên cạnh liền thò qua tới một cái cụ ông, Cụ ông trên cầm bạch tự tự dâu, Trống quải trường vừa thấy liền có bảy mươi tuổi, Đại gia, ta tưởng mua điểm, trứng gà, cấp hài tử mua điểm ăn, Trình tứ mai ăn ngay nói thật, Mua trứng gà sao? Ngươi đi theo ta, quê nữ Cụ ông trên mặt vui vẻ, liền lãnh nàng tới phía sau một cái ngõ nhỏ đi. Đại gia, ngài muốn mang ta đi chỗ nào a? Trình tứ mai khó hiểu, một tay nắm một cái oa, theo đi lên. Khuê nữ, ngươi yên tâm, lão nhân sẽ không hại ngươi. Cụ ông nói. Ân, như thế, cụ ông phỏng chừng đẩy liền đổ, muốn hại trình tứ mai, không dễ dàng. Đi theo cụ ông quanh co lòng vòng liền đến một cái kêu cao. Ra thôn thôn sâu rừng cây nhỏ, mắt thấy một cái tiểu nhà tranh, nhà ở cũng là tam liên giang. Nhưng cách cục so trình tứ mai chủ muốn tiểu, hơn nữa không ai sửa chữa nóc nhà rõ ràng mưa rụt, bởi vì trình tứ mai tiếng nhà ở, đã nghe đến một cổ gây mũi mùi móc nhi. Quân bảo, ngươi cùng cô gái ở bên ngoài chờ ta. Trình tứ mai đối với quân bảo biểu mùi, quân bảo lĩnh hội, ngoan ngoãn mà lôi kéo cô gái tay, đứng bên ngoài đầu, trong chừng. Trường 20 thông suốt trong phòng trên giường đất nằm một. Cái lão thái thái, lão thái thái gầy ra bọc xương, có một ngụm không một ngụm mà ở nơi đó há mồm thở gấp. Vừa thấy chính là lâu ốm đau giường, đại ra, ta đại nương ngạn, Trình tứ Mai hỏi: "Ai, ta cũng là vì nàng a, bằng không ta đã chết liền đã chết, còn phí này chắc trở làm gì?" Khuê nữ a, ngươi thoạt nhìn cũng quen thuộc, ta đâu cũng không gạt ngươi, ta cùng ta bạn già Nhi a dưới gối không có con cái, tới rồi tuổi này, không thể giúp trong thôn làm việc, còn phải trong thôn nuôi sống ta. Băng khoăn a liền vụn trộm dưỡng mấy chỉ gà, này mấy chỉ gà hạ trứng đâu, ta liền trộm đi bán, một nửa nhi tiền dùng để cấp lão bà tử mua thuốc, một nửa kia nhi dầu muối tốn chút, mặt khác tồn, chờ ngày nào đó ta đột nhiên đi rồi, lão bà tử còn có thể ăn khẩu cơm, không đến mức sống sờ sờ đói chết. Lão nhân nói, bên kia lão thái thái liền ở lau nước mắt, biên lau biên đấm đánh chính mình, ta cái này lão bất tử liên lụy ngươi, lão nhân, ngươi cho ta điểm dược ha ha, làm ta sớm đã chết đi. Này một lỏng, Trình Tứ Mai cái mũi e ẩm, đi theo rơi xuống nước mắt, nhìn xem, đem quê nữ đều cấp trọc đến khóc, đều là chúng ta hai cái lão đông tây không phải, quê nữ a, ngươi đừng khóc, người này a tồn tại, ai biết ngày mai sẽ như thế nào, đều đến hảo hảo tồn tại, không phải? Cụ ông nói, liền run run dậy dậy mà từ giường đất biên cái bàn hạ kéo ra tới một cái dỗ, xóc lên rổ phía trên cái phá bố, tràn đầy đều là một rổ trứng gà. Như vậy nhiều, Trình Tứ Mai kinh ngạc, đầu năm này chính là không cho tự mình dưỡng ra súc a. Ai, chuyện này thôn thượng cũng biết chút, bọn họ mắt nhắm mắt mở, chính là tưởng ta lão nhân cùng lão bà tử có thể có điều đường sống đâu. Khuê nữ, ngươi nói đi, muốn nhiều ít? Lão nhân nói, liền ngẩng đầu lên, già cả mắt mờ, khóe mắt nơi đó tràn ra tới nước mắt, làm Trình tứ Mai nhìn trong lòng không dễ chịu, đại gia, cái này bao nhiêu tiền một cái a? Một mau tiền ba cái, thành không? Ngươi nếu mua nhiều, đại gia lại cho ngươi tiền nghi điểm, đại gia Này chân nhi a mắt thấy không thể đi rồi, nói không chừng tiếp theo tập luyện không thể đi tập thượng tìm người tới mua, khuê nữ, ngươi đương đáng thương đáng thương đôi ta, liền nhiều mua điểm, giống nhau lúc này chấn gà là một mao hai cái, đại gia mua một mao ba cái, thật là tiền nghi. Nghĩ nghĩ, Trình tứ mai sảng khoái mà nói, đại gia, liền dựa theo thị trường, một mao tiền hai cái, ta đều mua, ngài xem thành không? Ai nha, khuê nữ a, ngươi chính là cứu ngươi đại gia. Cụ ông kích Động đến không biết nói cái gì hảo, lão thái thái càng là ở nơi đó lâu nước mắt. Đại ra, ngài biết chỗ nào có bán gà con sao? Trình tứ Mai nhìn xem đại gia trụ cái này hoàn cảnh, thực hiển nhiên, hắn là đem gà dưỡng ở rừng rậm chỗ sâu trong, không dễ bị người ăn, ta cũng tưởng mua mấy chỉ, đại ra, chờ năm sau ngài nếu là ấp ra tới gà con, liền bán cho ta mấy chỉ thành sao? Thành a, như thế nào không thành? Thật sự không được, ta dạy cho ngươi như thế nào ấp? Chính người trở về ấp liền thành, chỉ là hiện tại thiên lạnh gà con không hảo ấp không nói, ấp ra tới cũng dưỡng không sống. Năm sau mùa xuân, thời tiết dần dần ấm áp, gà con cũng có thể khỏe mạnh trường, lão nhân không hề tâm cơ, căn bản là không nghĩ, nói nếu hắn giáo trình bốn mai ấp ra tiểu kê tập tới, kia hắn chấn gà, hắn gà con đều bán cho ai. Trình Tứ Mai cảm nhớ lão nhân thuần phát, đem trong rổ trứng gà đếm đếm, tổng cộng 80 cái, dựa theo một mao tiền hai cái, 80 cái chính là 4 đồng tiền, nàng cho lão ra tự 5 đồng tiền, nhiều ra tới một khối, làm lão nhân mua điểm thịt ăn. Lão nhân cảm động đến rơi nước mắt, liên nói gặp gỡ người tốt. Nhìn hai cái lão nhân cũng thực sự đáng thương, Trình Tứ Mai liền đem chính mình địa chỉ nói cho bọn họ, nói làm cho bọn họ có khó khăng liền cho nàng mang cái tin nhi Nàng có thể giúp nhiều ít liền tới đây giúp nhiều ít Lão nhân lại là thổn thức cảm tháng Nói chút cảm kích nói Trình tử mai đêm chấn gà dịch đến chính mình Mang theo trong vỗ Hỏi lão nhân muốn một kiện rất nát siêm y cái vỗ thượng Cáo biệt hai vị lão nhân Mang theo cô gái cùng quân bảo liền ra tới Nàng sách theo rổ trở lại cung tiêu xã Lấy ra 20 cái cấp hương tử Hương tử chối từ không cần Nàng giả vợ sinh khí Hương tử cũng chỉ hảo nhận lấy Gia cùng tiêu xã chuẩn bị đi, lại thấy quân bảo đang cúi đầu lấy dây thừng buộc chặt chính mình dậy đâu, trình tứ mai đi qua đi vừa thấy, hai tự ăn mặc dày săn đang, dày săn đang sống núi đã sớm chặt đứt vẫn luôn bị lão cha kia hỏa móc ở đấy nồi thiêu nhiệt năng mềm plastic sống núi, lại dính vào đế giày thượng, như vậy dính giày mặc vào tới là thật gác chân, bình thường đi được lộ thiêu còn thành, này quân bảo đi theo nàng từ nhỏ bắt thôn tới rồi quê nhà, lại đi cao ra thôn mua trứng gà, đi. Rồi này đó lộ, kia dậy đêm hài tử chân gác xúc huyết tới, hơn nữa không trải qua lăng lộn blast sức sống nối lại chặt đất, hài tử vô pháp nhi xuyên, liền đành phải ở ven đường nhặt căng dây thần, đang ở chỗ nào chói đâu. Cô gái liền ở bên cạnh nhịn, "Kaka, cô gái dậy cấp kaka xuyên được không?" "Không cần." Cô gái gót chân nhỏ nộn, "Kaka kháng gác, không đâu, quân bảo hống cô gái, kỳ thật chỗ nào có thể không đâu a, đều ra những cái đó huyết." Phía sau Trình Tử mai nghe xong trong lòng liền Khó chịu, đáng thương hài tử, nếu là tỷ phu là kim phúc tồn tại, như thế nào sẽ làm thân sinh nhi tử chịu này tội à? Nàng xoay người lại trở về, cấp quân bảo mua một đôi tân giày săn đan, hài tử thấy tân giày săn đan, hai mắt đều tỏa ánh sáng, bốn cô, này thật là cho ta mua sao? Vô nghĩa, không cho ngươi còn cấp đường đi à? Bốn mai nhìn xuống chua xót, công lưng, cấp hài tử mặc vào thử xem. Này thử một lần, vừa lúc. Hải Tử cao hứng đến một nhảy rất cao, cười đến miệng đều liệt đến bên tai. Sau, chưa cho cô gái mua, sợ cô gái không vui, Trình Tử Mai liền mua mấy khối đường, nào biết, cầm đường ra tới, cô gái lại đang theo Quân Bảo nói, "Kaka, ngươi xuyên cái này giày thật là đẹp mắt, chờ trưởng thành, ta cũng cấp Kaka mua giày." "Ân, hảo cô gái." Quân Bảo mắt nhỏ hàm chứa nước mắt, bế lên cô gái. Trình Tử Mai cầm đường đứng ở nơi đó, trong lòng cảm khái, thật là hai cái hảo hài tử phần 18 nương ba lúc này mới sách theo đồ vật hướng ra đi tới rồi gia đã mâu trời tối phang lão thái cùng trình lão héo tang ca trở về đi đồi thượng lãnh cháo rau trở về bởi vì suy xét đến mấy ngày nay các thôn dân rút thảo quá vất vả trình về bình làm nhà ăn người làm một ít bắp mặt bánh bột ngô mỗi cái liền tiểu hài tử lòng bàn tay như vậy đại một người một cái hai vợ chồng già suy hai cái bột ngô bánh bột ngô trở về một đường đều là vô cùng cao hứng Có này hai cái tiểu bến tử, quân bảo cùng cô gái cũng có thể ăn no. Cho nên bưng cháo rau vừa vào cửa, phan lão thái liền kêu. Cô gái, quân bảo, nhìn xem nải nải cho các ngươi lấy về tới cái gì. nãi hai cái tiểu ra hỏa kêu liền từ trong phòng chạy ra, cô gái nhào vào lão nhân trong lòng ngực, tay nhỏ nhéo một khối lột ra kẹo. nãi ăn đường. Ai nha, ngoan ngoãn, ngươi chỗ nào tới đường A? nãi không ăn, đều cấp ngoan ngoãn ăn. Phan lão thái chỗ nào chịu ăn? Nãy, ăn, ăn, cô gái còn có đâu Cô gái kiên trì muốn nàng ăn, nàng không ăn Tiểu nha đầu gấp đến độ đều phải khóc Không có biện pháp, phan lão thái Liền há mồm hàm kia đường khối Ngoài miệng còn nói Ngươi nói một chút, này không năm không tiếc Ta một cái lão bà tử còn đi theo hài tử ăn thường đường Mẹ, cha, các ngươi đã trở lại Trình tứ mai tử trong phòng ra tới tiếp phan lão thái trong tay bưng cháo rau chén Vài người liền vào phòng thả bàn nhỏ ở trên giường đất, trên bàn mâm phóng một chồng chiên trứng gà, nhìn dáng vẻ có năm sáu cái, hai mặt đều chiên bóng loáng, nghe hương, nhìn liền dụ, người Phan lão thái trượng tròn mắt, "Bốn mai, này chỗ nào tới a?" "Mẹ cha, chỗ nào tới các ngài liền không quan tâm, ăn đi." Trình Tứ Mai nói, lại đem đường trắng lấy ra tới, cấp hai đứa nhỏ bánh trứng thường giải một chút đường trắng, như vậy bánh trứng cắn một ngụm lại hương lại ngọt, phá lệ ăn ngon. Nàng cầm chén đem cháo rau phân, một người phân non nửa chén, đem bánh trứng đặt ở trình lão héo cùng phan lão thái trước mặt, cha, mẹ, ăn a Ai nha nha, này đáng tiếc, bất quá năm bất quá tiếc, phan lão thái lời này đem trình. Tứ mai chọc cười, mẹ, bất quá qua tuổi tiếc sẽ không ăn bánh trứng a Nàng tưởng nói, qua mấy năm nay, chúng ta quốc gia người đều quá tốt nhất nhật tử, cả ngày đều là thịt heo hầm miếng, cộng thêm bạch diện màng thầu, dốc hết sức tạo. Ăn đi, ăn đi, quê nữ làm ăn, ngươi còn dông dài cái gì? Trình lão héo kẹp bánh chấn tay đều có điểm run run. Ăn xong rồi cơm, đại nhân hài tử đều thỏa mãn mà đánh ở. Quân bảo vui mừng nhất, hiến vật quý dường như cấp phan lão thái xem hắn tân dày. Phan lão, thái thở dài một tiếng, ai, quê nữ a, ngươi tịnh loạn tiêu tiền, Lại chưa nói gì, nàng cũng biết quân bảo tiểu tử dày không trải qua xuyên, chính là, nàng có thể làm sao? Tiền khẩn, chỉ có thể làm lão nhân một lần một lần cầm hỏa móc cấp quân bảo năng dậy sang đan. Trình tứ mai mang theo cô gái phải về Đông Sơn. Trước khi đi, phan lão thái lôi kéo tay nàng. Khuê nữ, ta cùng ngươi chú thím chào hỏi, làm nàng nhìn đến thích hợp lại cho ngươi nói vung vào một cái, Tóm lại không thể như vậy đi. Xuống, ngươi cái này đại nhân khen ngược nói, cô gái cũng đến có cái cha a. Ơn. Trình tứ mai ngoài dự đoán thế nhưng ừ một tiếng. Cái này làm cho Phan Lão Thái vui mừng không xiết, quê nữ thông suốt a Kỳ thật, Trình Tứ Mai biết, trước một đời Lý Lộ Sinh chính là chu gia thiếm cho nàng nói vung vào, này một đời, chu thiếm nếu là nói vung vào, nhất định cũng là Lộ Sinh. Hai mẹ con không nhanh không chậm mà hướng Đông Sơn đi, mắt thấy trời tối, bọn họ cũng tới rồi. Mụ mụ, là đại đại, cô gái hô. Một tiếng, liền đăng đi hai điều cẳng chân nhi hướng cửa chạy, Trình Tứ Mai hướng bên kia vừa thấy, Cũng không phải là, Lý Lộ Sinh xe ngựa to liền ngừng ở nhà mình cửa, Lý Lộ Sinh người khác đâu, liền đứng ở xe ngựa bên cạnh. Trương 21 cười trộm đại đại, cô gái vui sướng mà chạy tới, Trương Dương hai chỉ tay nhỏ cánh tay, hướng về phía Lý Lộ Sinh kêu. Ai nha, tiểu nha đầu, ngươi đi đâu nha? Ta chạm nơi này đã nửa ngày, còn tưởng rằng các ngươi dọn đi rồi đâu. Lý Lộ Sinh không lưng bế lên, cô gái tới, bàn tay to quắc quắc cô gái cái mũi nhỏ, cười nói, có thể dọn chỗ nào đi. Nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta chỗ nào cũng không đi. Trình Tứ Mai trong tay sách theo rổ đi tới, mở cửa khóa, vào sân. Vừa quay đầu lại, Lý Lộ Sinh còn đứng ở nơi đó đâu. Còn không tiến vào. nàng đối với hắn hô một tiếng. Ta, ta cũng không có gì chuyện này. Mới vừa đi trong thành trở về, đi ngang qua nơi này, liền nghĩ nhìn xem tiểu nha đầu, không có việc gì, ta đây liền đi rồi. Lý Lộ Sinh nói, liền phải đem cô gái buông cô gái hai chỉ tay nhỏ treo trên cổ hắn nói cái gì cũng không buông tay đại đại đi vào ăn chấn gà ăn chấn gà ha tiểu nha đầu ngươi không nói đại đại còn quên mất ngươi nhìn xem đại đại cho ngươi mang đến cái gì Lý Lộ Sinh nói liền trở lại xe bên từ lục cặp sách lấy ra tới hai bao bánh quy còn có một tiểu chắc dùng để cột tóc màu đỏ ra gân nhi nha ra gân nhi mụ mụ ta cũng có ra gân nhi cô gái vừa thấy lập tức liền vui mừng cầm ra gân nhi Nơi tay, đi cấp trình tứ mai hiếm vật quý Bốn mai nhìn thoáng qua Là đương thời trong thành nữ oa nhóm Thường dùng cái loại này mang lực đàn hồi ra gần nhi Một quyển một quyển Dùng dài hơn cắt dài hơn Ân, đẹp Nàng tán một câu, khóe miệng liền mang theo cười Lý lộ sinh đứng ở cửa nơi đó Trong tay cầm hai bao bánh quy Nhìn trình tứ mai, liền ngây dại tháo tốn nữ tử A Cười có hai cái lấm đồng tiền, quá đẹp Ngươi trón ván A, nhanh lên vào đi Còn chờ ta đi tống ngươi Trình Tử Mai, thấy hắn xem chính mình bộ dáng, mặt ửng hồng lên, nói lời này, liền cúi đầu vào nhà bếp, 80 cái trứng gà, cho hương tử 20 cái, lại cho mẹ 30 cái, nàng lấy về tới 30 cái, xót nồi thêm thủy, nàng liền ngồi ở bề bếp trước nổi lên hỏa tới. Lý Lộ Sinh lúc này đã bị cô gái cấp kéo vào trong phòng, nghe trong phòng Lý Lộ Sinh cùng cô gái ngươi một câu ta một câu đối thoại. Ngẫm lại cô gái chính là cái sợ người lạ nha đầu, giống nhau thấy người ngoài đều không cùng, không nghĩ tới, thấy lý lộ. Sinh thế nhưng như vậy thục lạc, này có lẽ chính là mệnh chú định, bọn họ ra hai là có cha con duyên phận, tuy rằng không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Như cũ là bốn cái nước đường trứng gà, đoan đến trong phòng, Lý Lộ Sinh chối từ không chịu ăn, Trình Tử Mai đem mặt nói, "Cô gái, đem ra gần nhi còn có bánh quy đều còn cấp đại đại, nhân ra ghét bỏ chúng ta, chúng ta cũng không thể thường vội vàng đi lấy lòng nhân gia." Lời này nói liền mang theo giận dỗi thành phần, Lý Lộ Sinh vội, Vang liền tiếp kia chén, "Ai nha, đại muội tử, xem ngươi như thế nào nói, ta chỗ nào là ghét bỏ các ngươi a, ta chính là cảm thấy này trứng gà cấp hại tự ăn được, ta ăn lãng phí." Nói cái gì, lãng phí gì Ngươi không phải người, ngươi không biết trứng gà ăn ngon a Trình tứ mai trừng hắn liếc mắt một cái Ăn nhanh lên đi thôi, người trong nhà còn chờ đâu Cũng không có gì người chờ Hai cái tiểu tử lúc này đều ở hắn nảy ra ăn cơm Đại khái ngủ hạ Lý lộ sinh nói Tình huống của hắn trình Tứ mai biết đến rất rõ ràng Cho nên hắn nói như vậy, nàng cũng không truy vấn Tiếp theo liền đi trong nồi trang sáu cái chứng lục Đây là mang cho hổ tử cùng tiểu tường Nhìn nàng bóng dáng, Lý Lộ Sinh lại có vài phần mất mát, nói không nên lời cái gì nguyên do, có lẽ là cảm thấy nàng không hỏi chính mình gia đình tình huống, là đối hắn cũng không cảm thấy hứng thú đi. Nghĩ như thế, biểu tình liền cô đơn vài phần, hồng học ăn kia chén nước đường chấn gà, lau miệng, đại mụi tử, ta phải đi. Rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Ngươi lúc đầu nói ngươi hôm nay cái vào thành. Trình tứ mai cầm một cái lục cặp sách ra tới, cặp sách trang sáu cái chấn gà, một phen phơi khô cây kim ngân, tiểu tượng có nút viêm, hàng năm ho khang, giọng nói có đàm, đem cái hài tử lăn lộn đến gầy khô khô cũng không dài thịt. Đời trước, trình tứ mai tự cấp kia lão trung y đào thảo dược sâu, chính là dùng cây kim ngân cấp tiểu tượng đem nút viêm trị hết, này một đời, tình tiết này muốn trước tiên, khá. Vậy hảo, hài tử có thể sớm chữa khỏi, sớm nhẹ nhàng. Ân ngày mai cái còn muốn đi đâu cấp thôn thượng đưa hóa Lý Lộ Sinh nói cất bước đi ra ngoài bị Trình Tứ mai một phen túm chặt đưa cho hắn lục cặp sách cầm bên trong trứng gà cấp hài tự ăn kia bao thảo dược lá chị Ho Khang có kỳ hiệu ngươi lưu trữ dự phòng ai nha thật sự có thể chị Ho Khang a thật tốt quá nhà ta tiểu nhi tử liền có cái này tật xấu Lý Lộ Sinh cao hứng lên vừa muốn rũi tay tiếp kia lục cặp sách lại dừng đại muội tử này không hảo đi ngươi nhìn xem nên là ta giúp ngươi lại mỗi lần đều là ngươi tiêu pha ta cấp hải tử lại không cho ngươi ngươi thao cái gì tâm lời này ngang ngược vô lý nhưng trình tứ mai liền thích như vậy bao lâu không gặp cái này oan ra này một đời thấy nhưng không được hảo hảo ngược ngược hắn bằng không hắn có thể biết được hắn có một cái như vậy tốt tức phù sao bất quá lời này nói nàng tự mình mặt cũng đỏ ngươi thật sự là băng khoăn vậy ngày mai cái đánh nơi này đi mang ta ta cũng đi theo đi tranh trong thành Ai, ai, hảo, ta ngày mai cái 8 giờ nhất định nhi tới, Lý Lộ Sinh dùng sức gật đầu, cười ha hả mà tiếp kia lục cặp sách, ta có cặp sách, Ngươi kia đều bị hư hao cái dạng gì nhỉ? mang theo đi ra ngoài gặp người, cũng không sợ nhân ra che cười, đi nhanh đi, thiếu dòng dài. Trình tứ mai thường một lần liền nhìn đến Lý Lộ Sinh cặp sách phá một cái động, có thể là chính hắn dùng kim chỉ phùng, phùng đến nhăn bèo nhèo, kia kêu một cái, xấu. Cái này, Lý Lộ Sinh cảm động đến độ phải cho Trình Tứ Mai khom lưng, đây là tâm tư nhiều tinh tế mùi tử A, liền chính mình cặp sách phá nạn đều phát hiện, không dung hắn dòng dài, Trình Tứ Mai liền đem hắn đẩy Ramon đi. Lý Lộ Sinh nhảy lên xe ngựa, trong cửa khẩu đứng Trình Tứ Mai, ước chừng vài phút, lúc này mới nhẹ nhàng nói câu, đại mùi tử, ngươi đóng cửa đi, quan hảo môn, ta lại đi, ngươi đi ngươi, ta sẽ đóng cửa, tả hữu ngươi liền hôm nay một ngày xem ta đóng cửa, kia về. sau đâu còn không đều là ta tự mình đóng cửa trình tứ mai u oán mà xem xét hắn liếc mắt một cái đáy mắt nổi lên một tầng sương mù ta cũng tưởng lý lộ sinh ấp úng nói không nên lời cái nguyên cứ tới chỉ là yên lặng nhìn trình tứ mai đại muội tử đóng cửa đi có thể nhìn ngươi một ngày cũng là tốt trình tứ mai xem qua đi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều có một loại đưa tình nàng thật sâu thở dài một tiếng ai ngươi chậm một chút lái xe nói xong Liền quay người đem cửa đóng lại Ngoài cửa vài phút sau mới vang lên Tiếng vó ngựa đi xa đồng tĩnh. Nàng đem thân mình dựa vào ván cửa thượng, Trước mắt trước sau hoảng lý lộ sinh hàm hậu tươi cười Còn có hắn thấy chính mình khẩn trương lại bất an bộ gián Ngẫm lại, không cấm từ đáy lòng giận một câu Ngươi cái oan ra à Nhanh lên tìm người tới cầu hôn đi Ta muốn gả cho ngươi Ngày hôm sau, trình tứ mai liền sách theo trang tốt thảo dược Đi theo hắn vào thành Lý lộ sinh là đi tây thành Đưa hóa, nàng đến đi đông trong thành y phòng khám Cho nên hai người ở cửa hàng bách hóa trước mặt tách ra Nói tốt, buổi trưa trên đầu còn cùng nơi này chạm mặt Trình tứ mai lần này tới trong thành tâm cảnh liện bất động Lần trước lo lắng tìm không thấy thảo dược nguồn tiêu thụ Cũng sợ chậm chế trở về xe Lần này, nàng là tới đưa thảo dược Đưa đến là có thể bắt được tiền Hơn nữa trở về xe cũng đừng phát sầu Nàng không quay về, lý lộ sinh cũng sẽ không đi Tâm tình thanh thản, trên mặt cũng liền nhiều chút thông dong ý cười, nàng bản thân lớn lên lại tốn tiếu, tuy rằng là ở nông thôn nữ tử, nhưng kia làn da lại là trắng nõn, hương tử trước kia liền nói, "Bốn mai, người kia làn da sao như thế nào phơi đều không há?" Quả thực tức chết ngậy. Nàng thay đổi một thân màu trắng áo ngắn nhi, không có bất luận cái gì hoa cỏ, liên thuần trắng sắc, tuy rằng không phải trong thành thích xuyên cái loại này đi làm chất nghiệp trang áo sơ mi, chỉ là nàng chính mình đồng thủ làm màu trắng. Áo ngắn nhi, nhưng thắng ở nàng cổ áo nơi đó lộng hai điều giải lụa ra tới, thực linh hoạt mà ở cổ áo chỗ buộc lại một cái nơ con bướm, đẹp cực kỳ. Hạ thân là hát quần, liền dạy vẫn là màu đen dày vải. Nàng xách theo cái trang thảo dược túi, một đường bước chân nhẹ nhàng liền đến trung y phòng khám cửa. Đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy tưởng hồng kỳ. Hắn thế nhưng ở phòng mạch ngồi khám. Hắn đối diện ngồi một vị lão giả, từ lão giả bộ dáng xem là được xuyển, một tiếng không ngừng. Một tiếng ho khan nghe tới liền rất khó chịu. Sở trường, làm sao, chúng ta nơi này chỉ có lười ươi, không có mặt khác vài loại ức chế xuyển dược. Phần 19 tiểu vương hộ sĩ vây quanh tưởng hồng kỳ chuyển động đã nửa ngày. Sở trường sao sẽ tới phía trước phòng khám bệnh tới ngồi khám, nàng suy nghĩ nửa ngày, đều cảm thấy sở trường là phát hiện nàng cái này tuổi trẻ màu mỹ tiểu hộ sĩ, cho nên bưng trà đổ nước, thậm chí đều cầm bánh quy lại đây, nếu không phải bị tưởng hồng kỳ liếc mắt một cái chừng qua đi, nàng chỉ sợ đều phải đi ra cửa cấp tượng hồng kỳ mua một mâm thịt kho tàu. cứ việc này một mâm thịt kho tàu có thể hoa rất nàng nửa tháng tiền lương. kia nàng cũng nhận. ai làm nàng cảm thấy sở trường là trên đời này nhất soái khí nam nhân đâu. lại lãnh khóc, lại soái khí, quả thực chính là cổ la mạ chiến thần đến đến cái này tiểu thành a. chúng ta có dược. tượng hồng kỳ nhìn đến trình tứ mai nói lời này, sau đó đối kia lão nhân nói, lão nhân gia, ngài trước tiên ở nơi này. Chờ hạ, ta cho ngài đi vào lấy dược. Thanh âm không lớn, biểu tình hiền hòa, thái độ thế nhưng như nhẹ nhàng. Trình tứ mai giật mình, hóa ra nhân ra đối đại chính mình người bệnh cùng xuân phòng ấm áp. Ngày thường ít khi nói cười, đó là nhân ra thói quen a Không khỏi mà, đuổi kịp tưởng Hồng Kỳ hướng trong đi, vừa đi vừa nói chuyện, tưởng sở trưởng. Thật không nghĩ tới, ngài đối người bệnh như vậy hảo a Người nghĩ sao? Ta sẽ đem người bệnh hù chết, vẫn là bóp chết. Tưởng Hồng Kỳ nói lời. Này, khóe miệng liền nhấc ra một mạc đồ cung tới, thầm nghĩ, thật là cái bổn nữ nhân, tán dương người nói đều sẽ không nói. a không phải, không phải, ta chính là tùy tiện nói nói, trình tứ mai ở hắn phía sau méo miệng, le lưỡi, thầm nghĩ, đối phương quá thông minh, ta còn là ít nói lời nói đi, bằng không chính mình trong lòng tưởng về điểm này chuyện này đều bị nhân ra đã nhìn ra. Tưởng hồng kỳ khóe mắt dư quang liền phát hiện nàng cái này bẹp miệng le lưỡi động tác nhỏ, không cấm liền cười trộm, này cười cùng ngày đó buổi tối cười giống nhau, thẳng thấu đáy lòng, phát ra từ nội tâm mà cảm thấy hôm nay thời tiết thật sự là không tồi mặt trời lên cao không nói, còn có từ từ phong, không nóng không lạnh, thật sự là thoải mái thanh tân. Trường 22 độ ngốc đem dược thảo đều nhất nhất công đạo cấp tưởng hồng kỳ, nơi này đầu liền có cây kim ngân, loại này dược thảo trộn lẫn thượng lười ươi cùng nhau, đối ho khang, xuyển đều là có nhất định hiệu dụng, tuy rằng không thể nói chỉ tận. Gốc, nhưng tốn lại có thể làm người bệnh không hề như vậy khó chịu. Tính tiền, tổng cộng là tam cân bốn lượng, tưởng hồng kỳ cho nàng tám đồng tiền. Trình tứ mai chối từ nói, chỗ nào muốn như vậy nhiều a Nói nữa, ngươi cũng không cần cho ta tiền a lần trước ngươi không phải đều cho. Đó là lần sau nửa tháng dự chi khoảng. Tưởng hồng kỳ tích tự như kim, không nói nhiều một chữ. Kia, hảo đi, cảm ơn ngài, tưởng sở trưởng, ngài là người tốt trình tứ mai cũng cảm thấy nàng gác nơi này cùng, nhân gia đại sở trường cùng nhau, trường hợp có điểm không khỏe nhân gia đại sở trường mặc chính là người thành phố, mà nàng chính là cái người nhà quê, không phải hương tử quan hệ đại khái nhân gia đại sở trường liền phản ứng đều sẽ không phản ứng chính mình đâu cho nên, nàng là cái thức thời đứng dậy phải đi ta là người tốt, như thế nào không gặp ngươi mời ta ăn bữa cơm thiên đã tới rồi buổi trưa, tưởng hồng kỳ cố ý vô tình mà liền nói câu này a cái này tưởng sở trưởng, vốn dĩ, đâu ta là nên thỉnh thỉnh ngài nhưng ta hôm nay cái là đi theo người khác xe tới, chúng ta ước hảo lúc này ở cửa hàng bách hóa thấy, ta không đi, người khác nên lo lắng, nàng ngượng ngùng mà nói, ngươi còn thật sự, lời này liền mang theo vài phần trào phúng, trình tứ mai trong lòng không thoải mái, thầm nghĩ, ngươi nói chuyện đều là đánh rắm à, ta không thể thật sự, trong tay nhéo tám đồng tiền, hảo đi, xem ở ngươi đưa tiền còn xem như hào sản phân thượng, ta liền không cùng ngươi chấp, Nhặt, lấy qua lục cặp sách, tưởng sở trưởng, ngài vội, ta đi rồi. Theo cửa phòng ban một tiếng đóng lại, tưởng Hồng Kỳ liền hối hận. Chính mình đây là làm sao vậy? Rõ ràng là muốn lưu lại nàng thỉnh nàng ăn một bữa cơm, sao xuất khẩu nói liền biến thành như vậy? Tưởng Hồng Kỳ, ngươi chỉ số thông minh có vấn đề à? Đứng ở cửa sổ nơi đó, nhìn Trình Tứ Mai Xuyên qua tiểu viện, ra cửa phòng khám bền môn, lại liền nhìn không tới, hắn trong lòng nghĩ, lần sau tái kiến nàng, phải nửa tháng sau. Ánh, Mặt trời từ hồ tại đây một lát bịt kín một tầng hôi Trở nên không phải như vậy Trong sáng hắn biểu tình cũng lạnh xuống dưới Tiểu vương hộ sĩ gõ cửa hỏi Sở trường ngài cấp kia xuyển người bệnh khai dược đâu Nga ngươi cầm đi cho hắn đi Hắn đem sáng sớm bao tốt dược đưa cho tiểu vương hộ sĩ Sở trường ngài không đến phía trước đi ngồi khám Tiểu vương không đi Ơn ta buổi chiều có việc nhi Tưởng hồng kỳ đối chính mình sáng sớm liền đi phía trước ngồi khám Cũng thật buồn bực rõ dàn hắn cơ hội trước nay đều sẽ không đi phòng khám bệnh. tưởng hồng kỳ, ngươi không phải bị bệnh, chính là đầu óc hỏng rồi. chờ xem đi, ngươi chuẩn ra vấn đề. hắn trong lòng có cái thanh âm ở kêu. trình tứ mai đuổi tới cửa hàng bách hóa thời điểm, chính nhìn đến thái dương phía dưới, lý lộ sinh đứng ở chỗ cũ, chiều trung quanh nhìn xung quanh đâu. ngươi sớm tới a? trình tứ mai bước nhanh qua đi, liền nhìn đến lý lộ sinh một tráng hãng, mặt cũng bị phơi đến đỏ bừng, nhìn thấy nàng tới, hắn. Lộ ra hàm hậu tươi cười Không, liền vừa đến trong chốc lát Nhật đi, ta cho ngươi mua một lọ nước có gà Ngươi mau uống đi, vẫn là mát mẻ đâu Ngươi tiền nhiều thiêu hoảng a Mua cái gì nước có gà Nhiều quý đồ vật Một lọ tự nước có gà muốn một mau tiền đâu Lý lộ sinh kéo này một chuyến việc Cũng liền kiếm cái mảng công điểm Nếu là trên đường không trở thuê nói Một chút thêm vào lợi nhuận đều không có Này oan gia sao như vậy Tiêu xài tùy tiện tiền đâu Trình tứ mai liếc lý lộ sinh Liếp mắt một cái, một phen liền đem nước có ga cấp lấy qua đi, mở ra cái nắp, ừng ực, ừng ực uống lên mấy khẩu, ưng, lại ngọt lại mát mẻ, hảo uống. Quay đầu lại lại xem Lý Lộ Sinh, môi đều khô nứt, không khỏi mà liền có điểm đau lòng, trực tiếp đem nước có ga đưa qua đi, nhà, ngươi cùng uống một ngụm. Ngạch ta, Lý Lộ Sinh một chút liền sững sờ ở nơi đó, không nói đến, hắn này nước có ga nếu không phải mua cấp trình tứ mai uống, kia hắn xác định vẫn chắc sẽ không mua, này một mau tiền ở nông. Thôn có khả năng lão chút chuyện này đâu Thịt cũng mới mấy mau tiền một cân à Trong nhà hai cái hộ oa tử Cả ngày thèm thịt thèm đến hận không thể đem Trong viện cậu kéo dài tới trước mặt tới bò lên trên đi cắn mấy khẩu Cũng là hắn cái này đương tra không năng lực Tuy rằng trở thuê kiếm như tiền nuôi sống Bọn họ đàn ông ba là đủ rồi Nhưng cũng chính là đủ dùng bữa bánh bao Uống cháo rau Chỗ nào có tiền mua thịt a bất quá hắn cùng hai cái nhi tử nói chờ thêm năm Ăn tết nhất định làm cho bọn họ ăn thịt ăn cái đủ làm cho hai cái tiểu tử cả ngày hỏi cha liêng ăn tết còn có bao nhiêu nhật tự a liêng nói trình tứ mai làm hắn cùng nàng uống cùng bình nước có ga này hắn do dự trình tứ mai lại cúi đầu vui vẻ thầm nghĩ ngươi cái độ ngốc ta ý tứ này ngươi còn không hiểu a ta không che ngươi ngươi đâu không phải là ghét bỏ ta đi nàng tuy rằng như thế tưởng nhưng cùng bên cạnh bãi nước có ga sập đại nương mua một lọ tân nước có ga đưa cho lý lộ sinh cho ngươi còn ngại chăng người đại muội tử không phải ta không phải ngài chăng ta là là gì lý lộ sinh ấp úng cũng không nói ra được mặt đều ngẹn đến mức đó trình tứ mai xem hắn kia chịu tội hình dáng lại hơn nữa lúc này chính ngọ ánh nắng chính thịnh đâu nàng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục ở ngay phía dưới phơi liền đối hắn nói ta đói bụng a lý lộ sinh kinh nghi mà a một tiếng còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe trình tứ mai nói ngươi đừng sợ ta mời khách quyền đương Cảm ơn ngươi mang ta tới trong thành. Ai nha, này không hảo đi. Chúng ta về đi, ta trên xe mang theo lương khô đâu. Lý lộ sinh mặt ửng hồng lên, hắn chột giả đâu Trong túi tổng cộng liền trang một khối nhiều tiền. Ăn gì cơm? Nếu là bánh bao liền dư muối phỏng chừng đủ rồi. Nhưng nếu là người khác, hắn sợ ăn xong rồi. Hắn tiền không đủ, kia nhưng sao chỉnh? Nhưng làm cái nữ nhân mời khách, tự hồ cũng không phải đại nam nhân việc làm. Cho nên hắn cực lực chủ trương trực tiếp về nhà. Vậy. Được rồi, ngươi về đi, ta đói bụng. Trình tứ mai cũng không cùng hắn dòng dài, trung quy lúc này, bọn họ chi gian còn cái gì danh phận đều không có đâu, nàng nếu là biểu hiện quá mất chủ động, sợ này thành thật hán tử lại cân nhắc nàng có phải hay không quá tùy tiện, cho nên, nàng cũng không khuyên, cũng không ngăn cản, trực tiếp quay đầu liền hướng tới đối diện một cái quán cơm tử đi đến. Á nha, đại muội tử, ngươi, lý lộ sinh sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao hảo, đối diện là cái bán hỗn độn quán cơm tử cũng có một chút xào rau đẩy cửa đi vào trình tứ mai điểm hai chén hoành thánh lại điểm một mâm hành xào thịt ớt xanh đại chàng tổng cộng hoa tam khối nhiều tiền xong việc nhi sâu nàng liền kiều đối diện nhìn lại lý lộ sinh còn gác chỗ nào đứng đâu thật là cái ngốc tử trình tứ mai kêu lên bên cạnh tiểu nhị đối hắn thấp giọng nói vài câu lại trộm cho tiểu nhị một mao tiền tiểu nhị mừng dở miệng đều cười oai đại tỷ ngài ý tứ ta hiểu nói xong tiểu nhị đẩy cửa liền buông đối diện lý lộ sinh hắn tới rồi lý lộ sinh trước mặt liền nói mang qua tay múa chân cùng lý lộ sinh một hồi giao thiệp lý lộ sinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệt vội vàng liền vội vàng xe ngựa buông quán cơm tự tới ở quán cơm tự cửa tiểu nhị đem hắn xe ngựa đuổi tới hậu viện đi hắn đứng ở cửa do dự lý đại ca ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi bán à trình tứ mai từ cửa sổ chỗ nào nói một câu lý lộ sinh ngượng ngùng nhiên nói không Không phải, ta chính là không, đói, không đói bụng liền tiến vào nhịn ta ăn, trình Tử mai đều phải nhịn không được cười, kia, vậy được rồi, lý lộ sinh xấu hổ vô cùng mà vào quán cơm tử, vừa thấy đến trình Tử mai trên bàn điểm đồ ăn, càng biết chính mình không thể ăn, này đó đồ ăn chỗ nào là hắn trong túi kia một khối tiền đâu đủ a? nói, liền bưng lên hoàn thánh tới hướng tới quán cơm tử cửa phóng thùng rác liền đi, ai nha? Đại muội tử, không được a, này thời đại lãng phí lương thực chính là phạm tội a." Lý Lộ Sinh một bước liền ngăn cản nàng, "Ta một người lại ăn không hết, lý đại ca lại không đói bụng, kia cuối cùng cũng là lãng phí." Trình tứ Mai thật muốn cười ha ha, "Này khờ háng tử quá hảo đậu. Ta, ta ăn, tỉnh lãng phí." Lý gia đại ca rốt cuộc cắn răng làm ra quyết định, "Chỉ là ta tiền mang không nhiều lắm, chờ thêm một chút ta trả lại cho ngươi. Thành, ngươi nhanh ăn đi, ta thật là đói bụng." Trình Tứ Mai nói, liền hồng học mà ăn khởi hoành thánh tới, Lý Lộ Sinh cũng cái miệng nhỏ ăn lên, nhưng không chịu nổi này hoành thánh là thiệt viên, quá thơm, hắn đến sau lại liền ăn đến không như vậy văn nhã, cùng Trình Tứ Mai giống nhau đều là một ngụm một cái hoành thánh, lại ăn một ngụm đồ ăn, kia ớt, cây xào đại tràng, cây xè, lại thơm ngào ngạt, quả thực ăn ngon đến làm Lý Lộ Sinh đều hoài nghi hắn là đang nằm mơ ăn Tết đâu. Cơm ăn xong rồi, trình tứ mai lại qua đi cùng tiểu nhị mua tam bao bao tử, đều là nhân thịt, hoa hai khối nhiều. Quay đầu lại trở về, lại nghe thấy lý lộ sinh lẩm bẩm, không đúng a, kia tiểu nhị đối ta nói, xe ngừa ngừng ở đối diện đồn công an đồng chí sẽ đến chảo, nhưng ta sao xem kia chiếc xe ngựa, trước đầu liền vẫn luôn ngừng ở chỗ đó, ba ngày cũng chưa người qua đi hỏi một câu đâu. Trình tứ mai phục liền vui vẻ, có lẽ là nhân gia vận khí tốt, vừa lúc lúc này. Độn công an đồng chí đều ăn cơm đi bãi đỉnh tính này đại dựa chưa đầu liền chúng ta đói, còn không được nhân gia độn công an đồng chí ăn một chút gì à. kỳ thật là nàng làm tiểu nhị qua đi hù dọa Lý Lộ Sinh, ai làm hắn ngây ngốc mà đứng ở đối diện bất quá tới đâu. Có thể là đi. Lý Lộ Sinh người thật thành, căn bản cũng không nghĩ tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái nguyên do. Chúng ta đi thôi. Ân, thảo đi. Lý Lộ Sinh nắm lên bên cạnh lục cặp sách, nhìn xem trình tứ mai trong tay xách theo bánh bao muốn giúp đỡ nàng xách theo nhưng đại khái lại sợ trình tứ mai nghĩ nhiều cho rằng hắn là muốn nàng bánh bao cho nên tay liền ở nơi đó mất tự nhiên mà nửa giờ trình tứ mai trực tiếp liền đem bánh bao hướng trong tay hắn một tấc giúp ta cầm ai lý lộ sinh theo tiếng lúc này mới đi hậu viện đem xe ngựa đuổi ra ngoài trở về này một đường hai người nói chuyện đều là chút chuyện phiếm hơn nữa đại đa số thời gian đều là trình tứ mai đang nói lý lộ sinh chỉ phụ trách ân một tiếng, ân xong rồi, còn gật đầu, tỏ vẻ ta hoàn toàn tán đồng đại muội tự ý tứ. Bất quá, xe đi được tới giữa đường, trải qua một đoạn gồ ghề lồi lõm địa phương, xe ngựa sốc nảy hạ, Trình Tứ Mai vừa lơ đãng liền thân mình nghiêng về phía trước, cả người định đều ghé vào lý lộ sinh trên người, lý lộ sinh quấn lên, một vặn thân, hai tay vẫn vàng mà cầm Trình Tứ Mai bả vai, ngăn trở nạn bò phúc ở trên người hắn mạo hiểm động tác, chờ Trình Tứ Mai làm vững chắc, hắn hai tay cùng bị Lửa nóng dường như, bồi vàng liền lùi về đi, hơn nữa lập tức nhảy tới trên mặt đất, đi theo xe ngựa đi lên, nói gì cũng không ngồi ở xe ngựa càng xe thượng. Trường 23 Kinh Tổng Trình Tứ Mai đối hắn cái này hành vi thập phận vừa lòng. Phần 20 trước một đời nàng cùng Lý Lộ Sinh có đôi khi buổi tối hạnh phúc qua, Lý Lộ Sinh ôm nàng nói chuyện thời điểm, nàng liền sẽ nói, Lộ Sinh, ngươi đi ra ngoài trở thuê thời điểm, có hay không gặp gỡ cái cái gì rất đẹp đại muội tử a Gặp gỡ, ngươi có phải? hay không cũng sẽ tâm động a không chuẩn nhân gia đại mùi tử đối với ngươi cười cười gì có thể hay không liền đem xe tiền bóc xếp cấp tỉnh đâu a ta vì cái gì phải cho nàng tỉnh xe tiền bóc xếp a nàng đẹp đó là hắn nam nhân ái xem ta lại không phải nàng nam nhân ta liền thích xem ta nữ nhân bốn mai ngươi thật là đẹp mắt. Trình tứ mai hỏi mấy vấn đề Lý lộ sinh liền nửa thanh trả lời một cái bất quá liền này một cái Trình tứ mai cũng biết đủ. Bọn nhỏ có khi trụ nải nải ra Bọn họ Này hai đại nhân ở nhà đã có thể lăn lộn hăng hái Ngày hôm sau Trình Tứ Mai làm gì cũng chưa kính nhi Toàn thân tê mỏi Trước một đời Lý Lộ Sinh lời nói Trình Tứ Mai 90% là tin tưởng Nhưng còn có 10% là cầm hoài nghi thái độ Trung quy lòng yêu cái đẹp người đều có chi Nàng không tin Lý Lộ Sinh ở bên ngoài Thấy đẹp tiểu tức phụ có thể không động tâm Nhưng trải qua lần này Nàng tin, thầm nghĩ Cái này cọc lốc tử thật đúng là cái hảo nam nhân Như thế, trong lòng đối có thể cùng hắn lại Cùng nhau sinh hoặc càng vì hướng tới Thậm chí có trong nháy mắt Nàng cũng đang lo lắng Chính mình muốn hay không tự mình đi tìm chu thẩm nhi Làm nàng đi lý ra trang cùng lý lộ sinh cầu hôn Này ý niệm cũng liền trượt lóe mà qua Nàng thật mau liền cảm thấy đó là không thể thực hiện Lý ra người, lý lộ sinh là không tuổi Nhưng hắn người nhà đâu Nàng trước một đời ở lý ra sinh sống mau 20 năm Lý ra người cái nào tính tình nàng không rõ cho nên nàng vẫn là chờ một chút, chờ lý lộ. Xin cái này khờ hán tử có cái loại này ý tứ lại nói, tả hữu nàng tổng không thể cấp lý ra người một cái thường vội vàng phải gả nhập nhà bọn họ ấn tượng đi. Trở lại tiểu bắc thôn đã là tràn vạn, trình tứ mai đi trước trong thôn đem khuê nữ cô gái mang lên, tam bao bao tử cấp phan lão thái bọn họ lưu lại một bao, chọc đến phan lão thái lại là một trận đau lòng gan đau. Nói thẳng bốn mai a bốn mai, người cũng không thể như vậy làm a." Nhật Tử mai theo tiếng sâu, nắm cô gái tay liền ra cửa. Cô gái vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lý Lộ Sinh, tiểu nha đầu vui sướng kêu, "Đại đại, người này liền chạy qua đi." Lý Lộ Sinh cũng hiếm lạ nha đầu này, khom lưng đem nàng bế lên xe, "Tiểu nha đầu, tưởng đại đại sao?" "Tưởng a." Cô gái vừa thấy đến hồng dây buộc tóc liền nhớ tới đại đại đâu. Nhà đầu này là cái biết làm việc, miệng nhỏ nói chuyện cùng lâu mật dường như, đem lý lộ sinh cấp trọc đến cọc lóc cười không ngừng, hứa hẹn lần sau cấp tiểu. Nhà đầu mang về tới một đôi nhi đẹp phát kẹp, tiểu nhà đầu cao hứng lại là sướng lại là nhảy, trọc đến trình tứ mai một tay đem nàng ấn ngồi xuống, ngươi cái này điên nhà đầu, mau thành thật điểm, đừng ngã. Mụ mụ, ta đại đại khả hảo lạc, cô gái khuôn mặt nhỏ thường đều là cười, ơn, hắn được không, mụ mụ ta nhất rõ ràng a quê nữ. Tới rồi Đông Sơn thảo phòng mở cửa Trình Tứ Mai chỉ lấy một bao bánh bao xuống xe Mới vừa khai khóa dự bị vào cửa Phía sau Lý Lộ Sinh liền nói Đại muội tử Ngươi bánh bao còn không có lấy đâu Không bắt ngươi liền nhặt bái Trình Tứ Mai nói Kéo cô gái tiến sân Trở tay liền phải đóng cửa Này chỗ nào thành a? Lý Lộ Sinh khẩn trương Này giữa chưa ăn nhân ra một đống tốt Quay đầu lại còn mang theo này một bao thơm ngào ngạt Bánh bao trở về Này cũng quá không lấy chính mình đưa người ngoài đi Hắn ba bước hai bước lại đây Muốn đem bánh bao đưa cho Trình Tứ Mai Trình Tứ Mai khả xảo liền đem cửa đóng lại Ném cho hắn một câu Ngươi còn Như vậy khách khí Lần sau ta cũng không dám ngồi ngươi xe Ai nha Đại muội tử Ngươi này Này nhiều ngượng ngôn a. Lý lộ sinh bị nhốt ở ngoài cửa Đứng nửa ngày Mới đi Nghe xe đi xa Trình Tứ Mai khóe miệng nhấp ra một mạc cười tới Giận một câu Ngươi cái khờ hắn tử Lúc này mới vào nhà hống cô gái đi Một đêm không nói chuyện Ngày hôm sau sáng sớm trình tứ mai liền dậy Hôm nay khởi Nàng liền phải đến Đông Sơn đi lên hái thuốc thảo Nửa tháng đến cấp tưởng sở trưởng giao đi Lên 10 cân dược thảo Cái này mục tiêu đâu Nói lớn không lớn Nói tiểu cũng không nhỏ Nàng liền ngóng trong này Nửa tháng nhất định thời tiết sáng sủa Đừng nháo mưa liên tục liền thành Nàng đem quân bảo nhận được Đông Sơn tới nhìn cô gái Nàng một người cỏng cái sọt liền vào núi Bởi vì trong lòng treo hai đứa nhỏ, nàng giữa chưa liền đã trở lại. Thái một cái giọt hoàng bào, còn thật may mắn mà ở Đông Sơn giữa sườn núi nơi đó đào một ít dạ dâu cần, này dạ dâu cần chính là thứ tốt, nàng trở về trước cùng một ít mặt, lại đem dạ dâu cần tẩy sạch cắt thành toái mạc nhi, lần trước Trình Sơn tử cho nàng đưa tới thịt mỡ, bị nàng thường nồi luyện thành heo mỡ lợn, lúc này, nàng liền đem dư lại thịt tra nhi cùng dâu cần cùng ở bên nhau. Bỏ thêm muối cùng nước tương Bởi vì thịt cha trung nước luộc liền không ít Cho nên nàng cũng không thêm vào thêm dầu phồng Liền trộn lẫn đều Lúc này mặt cũng tỉnh hảo Nàng lấy quá giao diện cùng chạy cắn một liền Bắt đầu cắn ra nhi làm vằn thắng Này, quá trình Đem hai đứa nhỏ cấp thèm đến A Đôi mắt nhìn chậm chậm kia nửa nồi dâu cần nhân chớp đều không nháy mắt Cô gái nhỏ nước miếng đều phải chạy ra Quân bảo một câu liền đem trình tứ mai trọc cho vui vẻ Hắn nói bốn cô hôm nay cái có phải hay không ăn tết a phúc trình tứ mai liền vui vẻ ngón tay điểm điểm hắn cái trắng cười nói quá gì năm a đại trời nóng ăn tết không được hạ tuyết a ăn đốn sủi cảo liền ăn tết thật đúng là khổ hài tử kia chúng ta sao ăn sủi cảo a bởi vì quân bảo cùng cô gái đều nghe lời bốn cô đâu cao hứng bốn cô một cao hứng liền làm vặn thắng các ngươi có nguyện ý hay không ăn a trình tứ mai cười nói Nguyện ý ăn, mụ mụ, cô gái nhất định nghe lời, mỗi ngày làm mụ mụ cao hứng. Đúng vậy, quân bảo hống mùi mùi, không chọc mùi mùi khóc, bốn cô liền cao hứng, cao hứng liền có sủi cảo ăn lạp. Quân bảo hai chỉ mắt nhỏ đều sáng, sủi cảo bao hảo nấu ra tới, trình tứ mai tống của quân bảo trở về cấp cha mẹ tặng hai chén. Quân bảo thực, mau trở lại nói, bốn cô, ta nại làm ta hỏi ngươi, có phải hay không nhặt tiền a? Trình tứ mai đều hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ, ta kia đáng yêu lão nương a. đầu năm nay ta thường chỗ nào nhặt tiền đi a. mấy ngày liền, đều là quân bảo xem cô gái, trình tứ mai tiếp tục vào núi đi hái thuốc thảo, nàng lâm ra cửa dặn dò quân bảo, từ trong viện đầu khóa cửa lại, không quan tâm ai gõ cửa, chỉ cần không phải người trong nhà, ai gõ cửa đều không cho khai, quân bảo ứng, có thể là ăn no cơm, trình tứ mai cảm thấy rất có kính nhi, đi được cũng xa chút tới rồi đông sơn chỗ sâu trong đông sơn chỗ sâu trong là một mảnh hắt dần cây kêu nó hắt dần cây chủ yếu là bởi vì này một dần cây ở vào đông sơn trong sơn cốc bốn phía đều là núi cao liền này một mảnh dài quá không ít thù, thù linh đều không nhỏ có thậm chí đều là trăm năm trở lên lão thụ kỳ thật năm đó cô gái thái gia ở chỗ này thụ sơn chủ yếu xem đến chính là này một mảnh lão dần cây lão dần cây mọc cũng tươi tốt cành lá hợp với Cành lá, che trời, từ ngoài bìa rừng đầu căn bản là nhìn không tới bên trong, trình tứ mai cũng chỉ là tại đây dừng cây quanh thân tìm xem dược thảo gì đó, cũng không có tùy tiện đi vào tính toán. Ở trong núi hành tẩu, đó là phải có một ít trang bị, trình tứ mai trang bị chính là một đôi thủy ủng, một cây gậy, này gậy gộc cầm trong tay, đi một bước đều là phải dùng nó dò đường, dò đường mục đích kỳ thật là gậy đẩy cỏ dại, thuận tiện cũng nói cho dấu kiến cỏ dại trung tiểu động vật nhóm, đều đi. Thôi, người tới, trong núi động vật trung, trình tứ mai sợ nhất chính là xà. Cái loại này toàn thân hoặc lưu lưu, bỏ hành lên sột sột soạt soạt, nghe thành âm kia khiến cho người e ngại. Nhưng xà cũng là sợ người, dùng gậy gộc gậy đẩy cỏ dại, nó cảm giác được động tĩnh liền rời đi. Thường thường những cái đó bị rắn cắn người, đều là làm tức giận nó, không phải đánh nó, chính là vô ý thức trung rậm nó một chân, nó phẫn nộ, mới có thể công kích người. Trình tứ mai vừa đi vừa lay thảo, dược thảo mắt thấy liền phải đầy, nàng đứng lại, ngẩng đầu muốn nhìn xem thiên, phán đoán hạ thời gian, lại chưa từng tưởng, nơi này đáy gốc căn bản là nhìn không tới ánh nắng, muốn xem, vậy được đến đối diện trên sườn núi, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng sườn núi nhỏ bên kia đi đến, nàng buổi chưa phải đi về cấp hai đứa nhỏ nấu cơm đâu, nàng tới rồi sườn núi nhỏ, vừa muốn đi xem, lại nghe đến trong núi răng rắc một tiếng sấm vang, theo sát mưa đã rơi tới, nàng vội không ngừng mà liền hướng tiền núi hạ đi. Này trong núi Vũ tới lớn nhất đặc điểm chính là mau, cấp, lạnh, đầy khắp núi đồi nháy mắt thật giống như bị bịt kiến một tầng xa giường như mê mang. Nàng đi rồi vài bước, trên người si mi cũng đã ướt đẫm, gió núi thổi tới, không cấm liền đánh một cái dòng mình. Bầu trời tiếng sấm lớn hơn nữa, ở trong sơn cốc hình thành tiếng vang, thanh âm kia càng là kinh tủng. Trình tứ mai một chân thâm một chân thiển mà đi xuống dưới, đi tới đi tới, dưới chân một phát hoạt, liền ngã ngồi trên mặt đất, nàng a Một tiếng kinh hô, tay liền thuận thế kéo ở một phen cỏ dại, nhưng nàng không nghĩ tới, này đem cỏ dại căng lại là mọc ra mặt đất tới, nàng một kéo, kia thảo ngay cả căng rút khởi, nàng một cái trở tay không kịp, cả người liền trượt xuống triền núi đi, triền núi bên kia chính là âm trầm lão rừng cây, nàng khả xảo liền hoặc đi vào, rơi xuống đất là một tầng thật dày cỏ dại, nửa người cao, nàng kinh tủng mà nhảy dựng lên, cũng không màng đến mông rơi đâu, nhanh chân liền chạy, muốn mau chóng chạy ra hắc rừng cây nhưng không nghĩ tới chính là, này hắc trong rừng cây nơi nơi đều là đen tuyền, có thể thấy quang rất thấp, căn bản liền nhìn không ra phương hướng tới, nàng chạy một hồi lâu cũng không tìm thấy đường đi ra ngoài, này trong lòng liền lúng cuống, người hoảng hốt, kia sức phán đoán liền càng kém, nàng một chân thăm một chân thiển mà ở cỏ dại trung gian xuyên qua, lăn lộn qua lại đã vượt qua thời gian rất lâu, chờ nàng rốt cuộc tìm đường đi ra ngoài tử, đi đến bên ngoài, thiên đều phải đen. Nàng lau mồ hôi liền khập khiển mà hướng ra đi, khó khăn tới rồi cửa, làm nàng kinh ngạc không thôi chính là, trong nhà viện môn đại sưởng, nhà chính môn cũng mở ra, không có ánh đèn, nàng đầu ông một thanh âm vang lên, ném cái sọt, hô một tiếng, quân bảo, cô gái, không ai đáp lại nàng, nàng không màng đến mắt cá chân chỗ đâu đến xuyên tim, ba bước cũng làm hai bước liền chạy vội tới trong phòng, trong ngoài đều tìm, không ai, hai đứa nhỏ không thấy, nàng lại chạy ra viện đi, ở... Trước phòng phòng sau kêu, quân bảo, cô gái, các ngươi nhanh lên ra tới a không cần hù dọa bốn cô a quân bảo, nhưng đáp lại nàng lại chỉ có tiếng gió, hung si trình tứ mai thất tha thất thẻo mà chạy về thôn, này một đường trong lòng đều ở cầu nguyện, hài tử nhất định là chờ chính mình giữa chưa không trở lại đói bụng liền chạy đến nãi nãi trong nhà đi, nhất định là cái dạng này, nhưng nàng về đến nhà gõ mở cửa, phan lão thái lại hỏi nàng một câu, bốn mai, ngươi như thế nào tự mình đã trở lại? Quân Bảo cùng cô gái đâu? Thốt ra lời này, Trình Tử Mai thân mình lay động vài cái, liền suýt nửa té ngã, nặng mãn đầu óc đều là một thanh âm ở tê kêu. Hải Tử không trở về, Hải Tử không trở về. Như vậy Hải Tử rốt cuộc đi đâu vậy? Phan Lão Thái xem khuê nữ biểu tình không đúng, liền cầm một chén nước cho nàng dót hết, hỏi lại Bốn Mai, ngươi nói a, Hải Tử đâu? Mẹ, Trình Tử Mai hô một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Hải Tử không thấy, ta tìm không thấy Quân Bảo cùng cô gái à, phan lão thái trong tay trắng men lu lập tức liền rơi xuống đất, lột cọc lột cọc mà cút qua một bên. trình lão héo cũng đi lên, cùng phan lão thái hai đêm bốn mai nâng về phòng, hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. phan lão thái há mồm liền khóc, ai nha ta thiên a, ta quân bảo a, ta cô gái a, người kêu khóc gì? Trình lão Hếu trung quy là nam nhân, thật đến mấu chốt thường, hắn có thể ngăn chặn đầu trận tuyến, xả một phen phan lão thái, đối với nàng hướng bốn mai biểu môi, kia ý tứ, khuê nữ đã cùng. Ném linh hồn nhỏ bé dường như, ngươi còn làm ầm ỉ cái gì? Phan lão thái vừa thấy trình tứ mai, sắc mặt trắng bệt, hai mắt vô thần, đáy mắt đã không có nước mắt, đều là tuyệt vọng, không cấm liền ngậm miệng. Ôm chặt nàng, bốn mai, ngươi đừng sợ Mẹ ở đâu, mẹ sẽ thủ ngươi Hài tử sẽ không có việc gì nhi Ông trời sẽ không như vậy, không có mắt Nhà chúng ta không có làm thiếu đạo đức chuyện này Nàng lại nhảy nói nửa ngày Trình tứ mai vẫn là hai mắt đâm đâm Thân mình phát run, đến sau lại Ý, thức liền có chút tan giả Trình lão héo kêu một tiếng Không tốt, chạy tới, liền đánh khuê nữ Một cái tác, phan lão thái thấy Một phen đẩy ra hắn, ngươi điên lạp Đánh khuê nữ làm chi, a a a Ô ô, ta quê nữ a ta quân bạo a Trình tứ mai này một hơi đi lên Kêu thảm một tiếng, khóc lên Hảo, ai? Trình lão hiếu lúc này mới yên lòng Hài tử đây là cấp mê tâm Không đánh nàng, nàng kia linh hồn nhỏ bé liền đi rồi Phan lão thái lúc này cũng phục hồi tinh thần lại Nhìn xem nhà mình lão đầu Nhì, ngẫm lại hai cái không thấy hài tử Còn có trước mặt này thất hồn lạc phách quê nữ Không cấm bi từ tâm tới Cũng cùng trình tứ mai ôm nhau Hai mẹ con khóc thành một đoàn Phần 21 đều đừng khóc Ta đi tìm lão ngủ Chuyện này không thể trì hoãn Đến chạy nhanh tìm Trình lão héo nói liền mau chân đi ra ngoài Đời này trình lão héo cũng không đi như vậy mau Lòng bàn chân cùng ấn phong hỏa Luân giường như vèo vèo Mà liền đến qua ngủ trong nhà Qua ngủ ở tại thôn đông đầu là một cái Không lớn tiểu viện Trong viện thu thập đến đảo cũng nghiêm Không có thiên hạ Vào cửa đập vào mắt chính là liền tam giang Tam giang nhà chính Hắn trừ một giang Một giang đương phòng bếp Một giang phòng cất chứa. Lúc này, qua ngủ cũng chuẩn bị nằm xuống ngủ, hắn hàng năm buổi tối không cắm môn, hắn lá gan đại, ở bộ đội như vậy nhiều năm, trên người công phu cũng là có hai hạ, đừng nhìn hiện tại tuổi lớn, chính là kia hai ba cái người trẻ tuổi chưa chắc có thể gần gũi hắn thân. Lại một cái, nhà, hắn căn bản không có gì đáng giá đồ vật, cũng không sợ kẻ cấp trộm, dùng hắn nói nói, thực sự có kẻ cấp tiếng nhà hắn, kia kẻ cấp chẳng những lấy không đi bất cứ thứ gì, còn phải cho hắn qua ngủ lưu lại điểm mua rượu tiền đâu. Trình lão héo ầm một tiếng liền giữ cửa cấp đẩy cửa ra, người liền đến sân đương rang, trong phòng qua ngủ thét to một giọng nói, ai? Lão ngủ, là ta. Trình lão héo ba bước cũng làm hai bước liền vào nhà. Nga, là lão héo A. Bọn họ tuy rằng là anh em kết nghĩa nhưng cái này đặc thù thời kỳ, không dung bọn họ sưng huynh gọi đệ, cho nên vẫn luôn là lấy tên tương xứng. Kỳ thật, trình lão héo sau qua ngủ đại, là qua ngủ anh em kết bái đại ca. Lão ngủ, sự tình không hảo, Trình Lão Hếu trên mặt biến nhan biến sắc, tam câu hai câu liền đem sự tình trải qua cấp nói một lần. Bốn mai gia đều chống đỡ không được, lần này nếu là hai đứa nhỏ xảy ra chuyện nhi, bốn mai chỉ sợ Trình Lão Hếu không dám đi xuống nói, mồ hôi lạnh lại theo gương mặt đi xuống chảy. À, có chuyện này, mau đi tìm vệ bình tiếp đón người đi. Trình Lão Hếu cũng không dám trì hoãn, nhảy dựng lên, bắt áo ngoài kéo máy giày liền đi ra ngoài. Trình lão hiếu đi theo phía sau, lúc này đã có chút run run dậy dậy. Đại ca, ra cửa thời điểm, qua ngủ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Trình lão hiếu, đây là hắn một năm tới duy nhất một lần kêu Trình lão hiếu là đại ca. Đại ca, trước hai ngày trời mưa, Đông Sơn căn hạ cái kia đập chứa nước thủy thể trứng không ít, đều phải không đỉnh, Ta sợ, trong bóng đêm hắn ánh mắt thật ám trầm, Trình lão hiếu bỗng nhiên một cái giật mình, thanh âm run, run run, "Sẽ, sẽ sao? Kia nhưng làm sao a?" Bốn mai nạn, đại ca, ta nói chính là bốn mai, ngươi nhân đến ổn định, đừng, đừng đến lúc đó lại xem không được bốn mai. Qua ngũ nói làm trình lão héo bỗng nhiên liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn một bàn tay dùng sức nắm lấy khung cửa, lúc này mới khắc chế không ngất xỉu. Đại ca, chúng ta nhanh lên. Qua ngũ biết trình lão héo là... Cái người thành thật, chịu không nổi quá lớn đã kích, nhưng nếu thật sự chuyện này sắp đến trên đầu, tiểu nhân không có, liền càng đến coi trường đại, bằng không làm sao bây giờ. Hắn một phen đỡ lấy trình lão héo, đại ca, chúng ta đến đi mau. Nói, hắn ngay cả kéo mang tấm mà đem trình lão héo tấm tới rồi trình về bình cửa nhà, phụ cần gõ cửa đem trình về bình kêu lên, nói sự tình đại khái, trình về bình cũng kinh ngạc, ngủ thúc, kia làm sao? Người cái này dưa oa tử, còn có thể làm sao, mau. Đi tiếp đón giả sơn, làm hắn tổ chức người, toàn thôn đi ra ngoài tìm A. Qua ngủ trừng mắt nhìn Trình về bình liếc mắt một cái, Trình về bình gật đầu, đối, đối, ta lập tức liền đi. Thực mau, toàn thôn liền cấp phát động đi lên. Đại ra có sách theo đèn kéo quân, có cầm đèn pin, động tác nhất trí mà chạy tới đại đội bộ, mọi người chính nghe Trình về bình an bài Từng nhóm đến các địa phương đi tìm, đám người bên ngoài liền truyền đến nữ nhân khóc tiếng la, ai nha, ta ngoan cháu gái A, ta cô gái a, trình tứ mai ngươi xứng đương mẹ sao ngươi liền cái hài tử ngươi đều xem không được a. lâm lão bà tử kêu khóc liền tới rồi phía sau đầu đi theo bọn họ kia toàn gia trình đại trắng cùng trình diễm diễm hai người đi ở lâm lão bà tử phía sau trình diễm diễm còn ở đâu lẩm bẩm mắng hừ ngươi cái vô dụng ta lúc trước liền nói cô gái phụ dưỡng quyền ngươi muốn tranh thủ lại đây hiện tại hảo hài tử theo nạn lại là đi hài tử cấp hại ngươi trợ hài tử nếu là thật xảy ra chuyện nhị ta cùng nàng không để yên, nàng lời này nói, bên kia trình đại tráng cúi đầu, một bộ thương tâm bộ dáng trình kiến định cùng trình kiến thư hai huynh đệ theo chân bọn họ tức phụ cũng tới, nhưng vài người đều không nói lời nào, cuối đầu, liền lâm lão bà tử tới rồi trình về bình trước mặt liền kêu, bí thư chi bộ A, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ A, cô nàng này chính là chúng ta lão trình ra huyết mạch, nàng trình tử mai đây là cố ý hài tử nhà của chúng ta hài tử, làm nhà của chúng ta, tuyệt hậu A. Trình Tứ Mai, ngươi cho ta lại đây, ta liều mạng với ngươi. Trình Đại Tráng, đem mẹ ngươi đưa trở về, ngươi còn ghét bỏ này không đủ loạn là sao mà. Trình Sơn Tử Gia tới, hướng về phía Trình Đại Tráng chính là một hồi giống, trong đám người cũng có người đang nói, này lâm lão bà Tử lại ném nào vừa ra à. Nói cô gái là cho nhà bọn họ nối dõi tông đường. Nàng không phải ghét bỏ nhân ra bốn mai cho bọn hắn ra sinh không ra nam hại nhi tới, mới ngày ngày mà làm ẩm ý sao. Sao lạc? hiện tại nàng chuyển biến lại đây cảm thấy nam nữ đều giống nhau lạp chính là thật không thể gặp loại người này khóc kia nước mắt làm người cảm thấy quá giả hoa sen tẩu tử vị nhổ nói dần già thiếm ngài đừng khóc a nhân gia trình diễm diễm không phải trước tiên liền cho các ngươi ra dự bị hạ đại tôn tử sao cô nàng này hiện giờ chính là nhân ra bốn mai hài tử cùng nhà các ngươi a không quan hệ tôn vân trắng trình diễm diễm liếc mắt một cái lạnh lùng một câu một oa không Phải người, còn chạy nơi này trang cái gì người tốt tới? Ngươi nói nhỏ chút nhi. Bạc khóa lôi kéo nhà mình tức phụ tay áo. Nói, ta nói nhỏ chút nhi làm gì? Đại gia trong lòng đều là như thế này tưởng, bất quá là nương ta khẩu nói ra là được, đại gia nói đúng không? Tôn vân cũng không phải là cái sợ phiền phức nhi, này tiểu nương môn tâm nhãn tự chính, nói chuyện thẳng. Đối, có người phù họa. Lão trịnh ra người đều á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có lâm lão bà tự hung hăng mà trừng. Mắt nhìn Trịnh Diễm Diễm liếc mắt một cái Ám sát một câu người cái tan môn tin Trịnh Diễm Diễm nghe được Nhưng cũng không dám tiếp lời Chỉ thấp đầu Hảo đều đừng nói nhau nhau Hiện nay tìm hài tử quan trọng Chúng ta phân bốn tổ Trịnh Sơn Tử đơn giản mà đem người phân hảo sâu Bốn tổ người liền giải đi ra ngoài Người nhiều nhất một tổ chạy vội đông Sơn Thảo Phòng Ở trước mặt cái kia tiểu đập chứa nước Bốn dĩ Trịnh Sơn Tử cùng Phan Lão Thái nói Thẩm nhi chúng ta toàn thôn người. Đều đi ra ngoài tìm, ngài liền ở nhà xem trọng bốn mai liền thành, nàng đã như vậy, ngài ngàn vạn đừng làm cho nàng đi ra ngoài, đừng hại tử không tìm thấy, đại nhân lại ra điểm chuyện gì. Phan lão thái đáp ứng rồi, nhưng nàng liền đi tranh nhà xí, trở về liền phát hiện bốn mai không ở trong phòng. Trình tử mai một đường chạy vội, không biết quăng ngã nhiều ít ngã, chờ tới rồi đông sơn nền tảng hạ tiểu đập chứa nước nơi đó, người đã dày xéo đến không thành bộ dáng, tóc dài rác, siêm y bị quăng. Ngã phá, trên chân dày cũng không biết là quăng ngã rớt, vẫn là căn bản liền không có mặt. bàn chân ma đến tất cả đều là huyết phao, huyết phao phá, một đường đi, một đường đều là vết máu tử. Nàng chạy tới đập dưới nước biên, bùm liền quỳ gối nơi đó, ông trời, nếu là ngài trách tội, vậy trách ta đi, ngài làm ta đã chết đi, không cần hại ta hại tử. Nói nước mắt rơi như mưa, bên cạnh có người đi đỡ nàng, nhưng nàng nhất định không chịu lên, liền như vậy quỳ gối nơi đó, đầy mặt nước mắt, mọi người nhìn cũng đều trong lòng xúc động nhiên đều là thật bổn thật lực mà giúp đỡ tìm bởi vì là buổi tối biết bơi cũng vô pháp như đi xuống tìm đáy nước hạ quá tối cũng chỉ có vớt cầm lưới đánh cá từ bên này hướng bên kia lung đuổi một bên đuổi một bên kêu hải tử tên như vậy đuổi bốn năm lần thiên liền thấy sáng nhưng cái gì cũng không lung tới vì thế trình sơn tử đi đầu cởi sim y liền nhảy xuống nước đi này một hồi nhảy xuống đi bảy tám cái biết bơi ở đáy nước hạ một hồi tìm, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Cái này, Trình Sơn Tử cũng có chút ngốc, nhưng ngẫm lại, tóm lại không tìm thấy đây là tin tức tốt, Thuyết Minh còn có hy vọng. Hắn lưu lại vài người tiếp tục tìm, mặt khác người liền chuẩn bị mang theo vào núi, không chuẩn là hài tử ham chơi, lãnh cô gái vào núi. Hoa sen tẩu tử đi đỡ Trình Tử Mai, bốn mai à, đứng lên đi, nơi này đầu không có, vậy Thuyết Minh chúng ta kia hai oa tử không có việc gì, ngươi nhận đừng như vậy, ngươi như vậy tẩu tử trong Lòng cũng khó chịu, bốn mai, bốn mai, nàng một phen đêm bốn mai nâng dậy tới, bốn mai trước mắt tối sầm, người liền chết ngất đi qua, mấy cái đàn bà liền, vậy, tẩu tử nhìn khó chịu, hài tử sẽ tìm được, ngươi là cái hảo nữ nhân, ông trời cũng không đành lòng lại làm ngươi chịu khổ. Lời này nói xong, trình tứ mai lập tức liền đứng lên, thức dậy quá mạnh nàng suýt nữa liền té ngã, nhưng nàng cắn chặt răng, đứng lại, ta đi tìm hài tử, ta hài tử đang chờ ta đâu. Nói, nàng lão đảo liền đi theo Trình Sơn tự bọn họ vào núi. Trình Sơn tự muốn ngăn trở nàng, nhưng xem nàng như vậy, cản cũng ngăn không được, liền đành phải cấp hoa sen tẩu tử đám người. Đưa mắt ra hiệu, làm các nạn đi theo phía sau nhìn chậm chậm bốn mai điểm, hoa sen tẩu tử gật đầu, tiếp đón mấy cái tiểu tức phụ, đại gia liền yên lặng mà đi theo trình tứ mai phía sau, trong lòng nhất biến biến mà mắng trình đại tráng, này tai họa ngọn nguồn chính là cái kia không biết xấu hổ trần thế Mỹ, không phải hắn xuất quỷ cùng trình diễm diễm chơi, lưu, manh, có thể có những việc này như sao, hoa sen, ta cảm thấy trình đại tráng một nhà thật đủ không biết xấu hổ, bọn họ liền đi đại. Đội bộ thét to mấy giọng nói, căn bản không ra tới tìm hai đứa nhỏ a. Tôn Vân phát hiện Trình Đại Trắng cùng Trình Diễm Diễm trộm chuồng về nhà, sẻ nhỏ giọng nói, hừ, những cái đó yêu tinh hại người, bọn họ chính là sẻ trang, hoa sen hầm hừ. Mấy cái tiểu tức phụ cũng đều liên tục mà mắng Trình Diễm Diễm vô sĩ, không biết xấu hổ, nhưng mắng cũng không thay đổi được cái gì, hai đứa nhỏ lại là vẫn luôn không tìm được, từ tối hôm qua thường tìm được rồi chính ngọ, thôn bốn phía đều phiên cái. Biến, hai hài tử liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, bóng người cũng chưa tìm được. Đây đúng là sống không thấy người, chết không thấy thi à. Bốn mai, người hảo hảo ngẫm lại, người về nhà thời điểm, trong nhà là gì tình huống? Trình Sơn tự hỏi, Trình Tử Mai nhớ tới tối hôm qua, nàng về nhà, bốn môn đại sưởng, không đúng, nếu là quân bảo thật mang theo cô gái đi ra ngoài, kia hài tử là cá nhân tinh nhi không có khả năng không đem bên ngoài viện môn đóng lại, nàng lại nhớ tới, ngày. Hôm qua nàng vào nhà, cửa phòng khẩu có một cái đồ vật đem nàng vướng một chút, nàng lúc ấy trong lòng nôn nóng, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, là cô gái gối đầu, hai tử gối đầu hẳn là ở trên giường đất A, như thế nào sẽ chạy đến nhà chính cửa đâu. Này đó nàng cũng chưa tới kịp tưởng, liền chỉ lo đi tìm người. Hiện tại nghĩ đến, này đó từ hồ đều là không bình thường. Nàng cắn nha, nhịn xuống lòng tràn đầy bi thiết, đem chuyện này nói một lần. Trình Sơn Tự nghe xong, trầm tư trong chốc lát, nói. Bí thư chi bộ, chuyện này ta xem đến đi đồn công an nói một tiếng, bốn mai cùng hài tử chủ kia địa phương quá hẻo lánh, bốn mai không ở nhà, lại chỉ có quân bảo cùng cô gái ở nhà, vạn nhất trong nhà đi vào người nào, quân bảo lại khí thế, kia cũng chỉ là cái 11 tuổi hài tử, ta lo lắng chuyện này có khác cái manh mối, cho nên vẫn là thỉnh đồn công an đồng chí cấp chúng ta khắp nơi thôn nói nói, xem ba dặm năm thôn có hay không ai nhìn đến hai đứa nhỏ, ơn, giả sơn nói rất đúng, về bệnh, Người mau đi, dư lại người tiếp tục tìm, qua ngủ nói chuyện, trình về bình vội vàng liền đạp xe đi quê nhà, hợp với ba ngày ba đêm, tiểu Bắc thôn người đều trắng đêm không miên mà giúp đỡ bốn mai tìm hài tử, nhưng cũng chưa tìm được, hai hài tử thật sự liền rơi xuống không rõ. Trình tứ mai ngày thứ ba thượng, là bị trình lão héo cưỡng bức về đến nhà, nằm đảo trên giường đất, nàng đã tra tấn đến không ai hình dáng, ngắn ngủn ba ngày, nàng không ăn không ngủ, người gầy cởi hình không nói, tin. Thần cũng trở nên hoảng hốt, các thôn dân nhìn, thật là đau lòng a, thật tốt cái nữ tử a, sao đã bị lăng lộn thành như vậy. Trình lão héo một nhà ở trong thôn danh tiếng không tồi, cho nên, các thôn dân cũng là tận tâm tận lực mà đi tìm, có qua ngủ thu xếp, trình về bình đêm trong thôn rút thảo nhiệm vụ đều rừng, toàn thôn người đều vội vàng tìm người. Bốn mai a, ta nói các ngươi liền không nên đi đồn công an nói hài tử chuyện này, hài tử không phải không tìm thấy sao, chính là đồn công an đồng. Chỉ bọn họ cũng không phải thần tiên a Bấm tay tính toán là có thể biết hại tử như thế nào a Này không phải kinh động nhân ra lãnh đạo đồng chí Bạch bạch cho nhân ra thêm phiền toái sao Lâm lão bà tử phá lệ vào trình lão héo ra Cùng cùng tròn ở trên giường đất trình tứ mai nói Phần 22 trình tứ mai không tiếng vang Nhưng nghe tin tới rồi trình tam đào mấy tỷ mùi lại phát hỏa Trình mùa xuân là cái thành thật Nhưng nhìn trong nhà tứ mùi bị người hại thành như vậy Còn liên lụy Ấu tiểu Quân Bảo cùng cô gái, thật là người thành thật phát hỏa là đáng sợ, nàng thao nổi lên chạy cắn bục, đối với Lâm lão bà tử liền đánh qua đi, hôm nay cái ta liền đánh chết ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi đền mạng, các ngươi này một nhà nên ai ngàn đau, còn ngại trang hại ta tứ mùi không đủ a, chạy nhà của chúng ta tới. Lâm lão bà tử sợ tới mức ôm đầu liền thoáng, bục ra môn đi còn la hét, một nhà kẻ điên. Lời này âm vừa ra, trình Tam Đào trong tay cục đá liền đến, ban một tiếng liền đánh chúng lâm lão bà tử chân mặt mũi lâm lão bà tử đâu đến ai ra một tiếng kinh hô không dám lại dông dài nhanh chân liền chạy ngươi cái lão yêu bà ngươi lại đến ta đánh gãy chân của ngươi thật khi chúng ta ra không ai à không biết xấu hổ đều là các ngươi này một nhà vô sĩ cấp làm hại các ngươi còn có mặt mũi đến nhà ta tới nói ra nói vào trình đại tráng ta nói cho ngươi lần này cô gái cùng quân bảo có thể tìm được còn thì thôi nếu là tìm không thấy ai cũng không cần ta Một người liền đem các ngươi cả nhà diệt Ta cho các ngươi đền mạng đi Ô ô, các ngươi này đó ai ngàn đau Ta giết các ngươi, cũng không giải hận a. Trình Tam Đào cùng Dương Văn Sinh Cũng xin nghĩ trở về mấy ngày rồi Giúp đỡ tìm hài tử Hài tử không tìm được Nàng cái này đương nương liền càng thêm cảm thấy thật xin lỗi Quân Bảo ngẫm lại Nếu là La Kim Phúc bất tử Bọn nhỏ đều ở chính mình cha mẹ trước mặt Chỗ nào sẽ ra chuyện này a? Càng nghĩ càng bi phẫn Ngồi xổm trên đường liền ô ô Khóc lên Dương Văn Sinh qua đi khuyên, khuyên không được, đành phải không lưng đem nàng ôm về nhà. Tam Đào ghé vào hắn trên vai, khóc kêu, Văn Sinh, ta muốn quân bảo a, ta o nhà. Xem chính mình tức phụ khóc thành như vậy, Dương Văn Sinh cũng trong lòng khó chịu, chỉ là vỗ nàng phía sau lưng an ủi nặng, sẽ không có việc gì nhi, Hải Tử nhất định là lạc đường, bị ai hảo tâm lãnh về nhà. Quá hai ngày, đồn công an người chuẩn có thể đem Hải Tử tìm trở về, ngươi đừng khóc. Văn Sinh, nếu là Hài tử tìm được rồi, chúng ta đem hắn mang về nhà được không? Tam Đào nâng lên hai mắt đậm lệ tới nhìn Dương Văn Sinh. Dương Văn Sinh sững sốt, chuyện này hắn không phải không nghĩ tới, cũng thật lạnh đi trở về, một cái 11 tuổi hài tử, đúng là có thể ăn không thể làm thời điểm, hắn có thể nuôi sống đến khởi sao. Văn Sinh, trình tam Đào nước mắt đi kém mà nhìn hắn, đều là khẩn cầu. Dương Văn Sinh đỉnh không được, gật đầu, thành, đều nghe ngươi, ngươi đừng khóc, chúng ta hài tử nhất, định nhi có thể tìm được. Văn Sinh, Trình Tam Đầu ôm hắn này thong khóc, khóc đến Dương Văn Sinh đau lòng không thôi. Trong phòng Trình Tứ Mai nghe xong bọn họ nói chuyện, tim như bị đau cắt, đây đều là nàng sai a, không phải nàng nghĩ đi phát tài, như thế nào có thể đem hai hài tử lưu tại trong nhà a. Ra vực này chuyện này, nàng thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi Tam tỷ, cũng thực xin lỗi cô gái a. Nghĩ, liền cắn môi, thầm hạ quyết tâm, nếu là hài tử thật xảy ra chuyện như, kia nàng cũng không sống tìm được ngày thứ năm thượng, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được, người trong thôn nói cái gì liền đều có, có người nói, có người nói Đông Sơn có giả thú, hai hài tử không phải vào núi, bị cái gì mảnh thú cấp tai họa đi, bằng không sao có thể cái gì dấu hiệu cũng chưa lưu lại đâu, còn có người nói, nếu là bị cái gì người xấu cấp bắt đi, kia cũng đã sớm rời đi bản địa, bọn họ chính là đem vùng này cấp quay cùng lại đây, cũng là uổng phí, nhưng thật ra trong đất thảo lại lớn lên hùng, Mảnh, có thể vì này hai hài tử mặc kệ trong đất hoa màu, mặc cho kia cỏ dài đêm rụng chất dinh dưỡng đều hấp thu, hoa màu không dài, thu hoạch vụ thu thu gì, không có cái tốt mùa màng năm sau đại gia ăn gì. Như thế các loại cảm xúc hạ, có người liền cùng Trình Sơn tử nói ra, không thể lại đi tìm người, đến chạy nhanh hồi trong đất rút thảo. Trình Sơn tử hổ mặt giống lên người nọ một câu, thảo a ngươi đi rút thảo, nhưng là đều gác một cái thôn nhi ở, nếu là về sau ngươi có chuyện gì, ngàn vạn. Đừng tới tìm ta, tìm đại gia hỗ trợ. Trình Sơn tự đến bốn mai ra đi vài lần, xem bốn mai nằm ở nơi đó, gầy ra bọc xương, kia tâm tình miễn bạn nhiều khó chịu, Phan lão thái khóc lóc nói với hắn, "Giả sơn a, nhưng cậu xin ngươi nhiều giúp đỡ tìm xem đi, này hai hài tử nếu là tìm không thấy, ta lo lắng bốn mai nàng Trình Sơn tự hiểu biết bốn mai tính cách, biết nàng hiếu thắng, nhưng lại là cái cực kỳ yêu thương hài tử, đứa nhỏ này chính là nàng mệnh căng tử, mệnh căn tử không có, kia nàng Cho nên Trình Sơn tự ý tứ vẫn là tiếp tục tìm Tìm được mới thôi Kia hai hài tử không có khả năng cứ như vậy không có Nhưng Trình Vệ Bình lại cảm thấy lưu lại thiếu bộ phận người tìm Đại bộ phận vẫn là trở về ngoài rùng rút thảo đi Như vậy Quang Háo cũng vô dụng a Hắn là Bí Thư Chi Bộ Phụ trách an bài toàn thôn người Việt Trình Sơn Tử cũng là thôn ủy gánh hát người Biết không có thể vi phạm Bí Thư Chi Bộ mệnh lệnh Húng chi Bí Thư Chi Bộ nói cũng có đạo lý Nhưng hắn nói ta phải lưu lại tìm hài tử chính là thôn thượng không cho ta công điểm ta xin nghĩ tìm hài tử nói xong hắn liền đi rồi mang theo mấy cái nguyện ý cùng nhau tìm hài tử vào đông sơn trình tứ mai nghe nói cũng dậy ruột nổi lên giường đất đi theo đại gia cùng đi tìm hài tử trình sơn tự có nghĩ thầm nói ngươi đừng đi ngươi xem ngươi gầy một trận gió liền quát chạy nhưng xem nàng kia biểu tình phỏng chừng cũng nói không nghe đành phải dặn dò một câu bốn mai ngươi đừng nôn nóng chậm một chút Đi, hai tử sẽ tìm được. Trình tứ mai gật gật đầu, nhẹ nhàng nói câu, giả sơn ca, cảm ơn ngươi. Tại gì? Tìm hai tử quan trọng. Trình sơn tử nhìn nàng tiêu tùy bộ dáng, đau lòng, nhưng lại không thể nói, chỉ ở trong lòng thật mạnh thở dài một tiếng, vận mệnh tạo hóa, treo người A, sớm biết rằng bốn mai hôm nay muốn tao này tội, năm đó hắn chính là bị lão nương đuổi ra đi, cũng muốn cưới nàng. Bọn họ lại suốt tìm một ngày, Trình Tứ Mai đầy khắp núi đồi kêu hài tử tên, kêu đến giọng nói đều ách. Trời tối, bọn họ từ trong núi rút khỏi tới, một chân thâm một chân thiện mà đi ở hồi thôn trên đường, Trình Sơn Tử cùng Trình Tứ Mai đi ở phía sau, hắn chính cân nhắc muốn như thế nào an ngũi nàng, lại nghe trước có người hô một giọng nói, ai? Trình Tứ Mai đôi mắt xót địa liền sáng, kinh hô một tiếng, cô gái, nhanh chân liền hướng trước chạy, Trình Sơn Tử cũng vội vàng đuổi kịp. Chờ bọn họ tới rồi trước mặt, lại phát hiện là một chiếc xe ngựa, lái xe chính là cái nam nhân, lúc này toàn thân. Đều cấp tạo đến cùng cùng ai đánh một trận dường như, xìm y đều xé thành một cái một cái, cánh tay thượng, trên mặt, trên đùi đều là huyết đường. Này xe ngựa là từ trong núi đầu chạy ra, tình hình lại là như vậy quá dị, cũng chẳng trách đằng trước tiểu bắc thôn chị Bảo Viên Khả Nghi. Bốn cô lúc này có hài tử hô một tiếng liền này một tiếng quả thực chính là thiên ngoại tới âm đem trình tứ mai cấp kêu đến trong đầu không còn người liền kinh hỉ suýt nữa té sỉu trình sơn tử từ phía sau lại đây một phen liền đỡ nạn, theo sát kêu quân bảo là ngươi sao giả sơn bá là ta ô ô ta đem mùi mùi mang về tới ô ô bốn cô quân bảo khóc lên Trình Tử Mai phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra Trình Sơn Tử chạy vội tới xe ngựa trước mặt. Quả nhiên lờ mờ chung, giả sơn ngồi ở chỗ kia, trong lòng ngực ôm cô gái, cô gái tự hồ ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích. Trình Tử Mai khóc kêu một tiếng, Quân Bảo a, ngươi đi đâu nhỉ? Ngươi cái này tiểu tử thối, sao mang theo mùi mùi? Đi ra ngoài a, ta không phải làm ngươi đừng mở cửa sao? Khóc lóc liền nhào qua đi, ôm lấy hai cái oa, cuồng loạn mà khóc lên. Mọi người đều bị đi theo rơi lệ bất quá trong lòng cũng đều an ủi Tìm được rồi liền hảo Bằng không, này bốn mai ra chính là muốn sập hạ thiên tưới Cô gái bị đánh thức Nhìn đến trình tứ mai oa một tiếng liền khóc lên Mụ mụ, ta không đi theo cha ta Ta muốn đi theo ngươi Mụ mụ, ngươi không cần ta sao Thốt ra lời này Trình tứ mai ngây ngẩn cả người Bội sát đi Nước mắt hỏi quân bảo Quân bảo, sao hồi sự Ngươi nói Bốn cô là cô gái nàng cha đem cô gái cướp đi Trình quân bảo biên khóc biên đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai like ngày đó hai hài tử ở nhà chơi, bọn họ là đem viện môn đều cấp cắm tốt, cũng nghe lời nói không đi ra ngoài, chơi tới rồi giữa trưa, xem trình tứ mai không trở về, cô gái liền kêu đói bụng, quân bảo nhớ tới buổi sáng ăn dư lại đồ ăn bánh bao, liền đối cô gái nói, ngươi ngoan, ở trên giường đất chờ ta, ta đi cho. Ngươi nhiệt đồ ăn bánh bao, ăn đồ ăn bánh bao liền không đói bụng, chờ bốn cô trở về lại cấp chúng ta làm tốt ăn, thành không. Cô gái gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng, quân bảo liền đi trong viện nhà bếp, hắn ở nhà bếp nhóm lửa, cô gái đã đi xuống mà, cũng tới rồi trong viện, vừa đến trong viện chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên ngoài có người ở kêu tên nàng, cô gái, cô gái, nàng cẩn thận nghe một chút là nàng tra trình đại tráng đồng tỉnh, liền đặng đi hai điều chân ngắn nhỏ nhi chạy đến cửa, hướng về, phía bên ngoài hỏi, cha, ngươi có chuyện gì, cô gái, cha tưởng ngươi, đến xem ngươi à. Bên ngoài trình đại tráng nói, Chính là, ta mụ mụ không cho ta cấp người ngoài mở cửa. Cô gái nhỏ nghiêng đầu nói, Cô gái, cha là người ngoài sao? Mụ mụ ngươi không cho ngươi cấp người ngoài mở cửa, Đó là bởi vì sợ người ngoài đối với ngươi không tốt, Nhưng cha sẽ không đối với ngươi không tốt. Cha tưởng ngươi, ngươi là cha tiểu áo bông a Trình đại tráng lấy chưa từng có qua ôn hòa thái độ cùng cô. Gái nói chuyện, cô gái nhất thời liền động tâm, Cảm thấy thật là nàng cha tưởng nạn, liền giữ cửa khai Nào biết này một mở cửa, trình đại tráng bế lên nàng liền chạy, chạy tới đối diện một chiếc mang lèo máy kéo thường, kia máy kéo liền phát động, một đường chạy trốn đi ra ngoài. Quân bảo mắt thấy liền đem nồi thiêu hảo, nghĩ bụi tự trong chốc lát ăn đồ ăn bánh bao liền không đói bụng. Hắn còn thật cao hứng đâu, đang nghĩ người tới, liền nghe được bên ngoài cô gái tiếng kêu, quân bảo ca ca. Ta không đi, ô ô, hắn ném que cười lửa liền chạy đi ra ngoài, vừa lúc liền nhìn đến máy kéo chạy. Quân bão nhanh chân liền chạy vội đuổi theo.